321, cái gì gọi là cương hành. Lời nói vừa xong, Diệp Trần trong cơ thể Ngụy Chân Nguyên kịch liệt trấn giảng, dung hợp lẫn nhau, phong ánh tán hào quang thích trải rộng ra đến, khí tức đâm người. Ông. Cùng lúc đó, trong đan điền Ngụy Chân Nguyên đinh Úc bỗng nhiên bành trướng, bỗng nhiên co rút lại, cơ hồ tại một lần trong trước mắt, biến hòa mấy mươi lần, một lần cuối cùng bành trướng đến nguyên lai gấp 2, chợt dùng không thể tưởng tượng tốc độ sập co lại thành một đoàn, hình thành một quả trứng kích màu xanh ngọc tâm. Màu xanh hoạch tâm giống như tinh thể phi tinh thể, giống như chất lỏng không phải chất lỏng, ở vào trạng thái cố định cùng trạng thái dịch tâm đó, tình hình trung tản mát ra một vòng màu xanh vầng sáng, vầng sáng thật giống như tinh thể vầng sáng đồng dạng, cho người một loại cực kỳ thần bí, cực kỳ cô động cảm giác, tuy, hơn nữa là lực lượng cùng rung động. Màu xanh hoạch tâm bên ngoài, có chín sợi sắc bén khí lưu quay trùng quanh nó làm có quy luật xoay tròn, sắc bén khí lưu đúng là thanh liên kiếm khí, thanh liên kiếm quyết đạt tới đệ thập tam trọng về sau, Không chỉ thanh liên kiếm khí gia tăng đến 9 đạo, uy lực cũng không thành giống nhau mà nói, mỗi một đạo đều tương đương với Diệp Trần một cái tuyết chiêu, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, thực lực cao hắn một bậc người cũng có thể trọng thương, thậm chí mạnh rơi, hơn nữa, Diệp Trần đạt tới lệ thập tam trọng cũng không có bao lâu, đợi một lúc sau, thanh liên kiếm khí đạt được rồi rào bao hàm dưỡng, uy lực đem càng thêm đáng sợ, có tiềm lực trở thành Diệp Trần mạnh nhất sát thủ đồng, đánh chết đồng cấp đừng cường giả không nói chơi. Tuy Diệp Trần tại võ học Thượng Thiên Phú quá mức cường hãn, chỉ sợ không đợi Thanh Liên kiếm khí trở thành mạnh nhất sát thủ đồng, lại hội sáng tác phát hiện bước phát triển mới lợi hại sát chiêu, thật giống như lúc trước luyện tâm nhất kiếm, dần dần bị khát sát chiêu thay thế, mình cũng cùng cô phong tuyệt sát dung hợp thành mạnh nhất kiếm chiêu Chu Tâm nhất kiếm, tiến chẳng, cơ hội hoàn toàn cách ly, cũng may cái này chín đạo thanh liên kiếm khí ở vào Diệp Trần trong cơ thể, là cận chi lúc. Dùng chiêu số, không phải luận có phải hay không mạnh nhất sát thủ đồng, đều có mạc nghiên dạ tác dụng. Tấn thăng đến tinh cực cảnh một sát na cái kia, Diệp trần khí thế vô hạn kéo lên, so bất kỳ một cái nào báo nguyên cảnh võ giả tấn thăng đến tinh cực cảnh đều muốn đáng sợ nhiều, bởi vì tu luyện Thanh Liên kiếm quyết nguyên nhân, Diệp trần khí thế và những người khác không hợp thập phần sắc bén, thoáng như vô số đạo răng cơ tại thiết cắt hư không. Cái này là tinh cực cảnh cường giả, so với ta trong tưởng tượng còn muốn bố, khó trách bão nguyên cảnh võ giả muốn chiến thắng tinh cực cảnh cường giả khó khăn trùng trùng điệp điệp, toàn bộ nam chắc vực đều không có bao nhiêu người. Con mắt có chút nhắm lại Diệp trần hai tay nắm tay khi thế vẫn còn kéo lên quyền tâm bên ngoài ẩn ẩn có thể thấy được màu xanh sắc bén khí lưu đang xoay tròn, ra tốc phát ra ô ô thành âm cái gì thấn thăng đến tinh cực cảnh rồi hả Liệt hỏa tán nhân trừng con mắt trên nét mặt tràn đầy không thành tư nghị Sơn Trung khách diện diệnmù căm trầm giết thừa dịp hắn vừa mới tấn trước lập tức chém giết hắn và không đợi hắn quen thuộc chân Nguyên Diệu dụng giết hắn tiêu khó khăn mở hai mắt ra diệpp trần mỉm cười hổ thẹn Thiêu đốt chân nguyên ta đã sớm hội rồi, ý, trước kia là không có chân nguyên có thể dùng. Xem qua rất nhiều tinh cực cảnh cường giả thiêu đốt chân nguyên, Diệp Trần há lại không biết chân nguyên là như thế nào bốc cháy lên đấy, gặp may mắn linh hồn lực cũng không phải là bất tài đấy. Hùng. Chân nguyên trong cơ thể lẫn nhau ma sát, đụng nhau, một cǒu ngọn lửa màu xanh mang tất cả ra, vọt tới Diệp Trần bên ngoài cơ thể, xa xa vừa nhìn, thật giống như một màu xanh hình người hòa trụ, mà theo chân nguyên thiêu đốt, Diệp Trần không ngừng gia tăng, khí thế đột nhiên một phát Đặt tới trước kia gấp 2 Gấp 2 chiến lược thuộc về tinh cực cảnh cường giả chỉ mới có đích năng lực Làm sao có thể Lần thứ nhất thiêu đốt chân nguyên sẽ như thế đơn giản Sơn Trung Khách lần thứ nhất thiêu đốt chân nguyên lúc Gần kề sát ra một ít ngọn lửa mà tôi Đừng ra tăng gấp đôi chiến lược rồi y Liền lưỡng thành đều không có ra tăng đến Đã qua một tháng vừa mới nắm giữ thiêu đốt chân nguyên kỹ xảo Cho dù bước vào tình cực cảnh thì như thế nào Thiêu đốt chân nguyên thì như thế nào Chúng ta bốn người người đủ để chém giết cho ta chết Màu va nở dê tờ đến chân nguyên hung manh thiếu đốt, sơn trung khách cái thứ nhất đánh về phía Diệp Trần, người đến trên đường, hai tay riêng phần mi nhờ nhiều ra một chỉ cự thiết chủ ý ẩm ầm ném ra. Cút. Diệp Trần tay phải thực đồng cách không một điểm, một đám thanh chạm chạm kiếm khí kích bắn mà ra, mang theo sát phạt đáng sợ kiếm ý đánh sơn trung khách thiết chủ ý thượng. Ơm vang. Thiết chủ y chính là hạ phẩm bảo khí, ở trong chứa chân nguyên, dù là Diệp Trần thanh liên kiếm khí vô kiên bất t Cũng không cách nào ở phía trên lưu lại một đạo vết cát nhưng kiếm khi ẩn chứa trùng kích lực lại rắn rắn chắc chắc đâm vào thiết chủ y bên trong đích chân Nguyên lên chuyển lại đến Sơn Trung khách thể nội ti lửa bắn ra Sơn Trung khách khỏe miệng phun huyết bay rất ra ngoài cùng một chỗ liên thủ giết án đi Liệt hỏa tán nhân đã bốc cháy lên chân Nguyên với tư cách hỏa hệ chân Nguyên tu lệ giả hắn một khi thiêu đốt chân Nguyên tăng Phúc chiến lực không phải gấp đôi mà là gấp đôi nhiều mà mặt khác tin cực cảnh cường giả trên cơ bản tăng Phúc gấp đôi chiến lược Thủy hệ chân nguyên tu luyện giả thậm chí chỉ có thể tăng phúc thành, bất quá bọn hắn khôi phục tốc độ phải nhanh rất nhiều, thiếu đốt chân nguyên càng có thế bền bị. Tập. Hùng. Hai gã khác kiểu u giáo dư đảng cũng thiêu đốt chân nguyên, ba tinh cực cảnh phong kỳ cứng giả, trong đó có hai người là tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong, liên hợp lại khí thế có thể so với tinh cực cảnh hậu kỳ cứng giả. Âm u thế giới dưới lòng đất lập tức xoáy lên từng đợt vòi rồng, vòi rồng gào thét, đem phụ cận đồng giáp thi cho thổi bay ra ngoài, rơi thất linh bất lạc không cách nào tới gần. Sắc. Sắc. Ba người mãnh liệt đập mạnh mặt đất, sơn trung khách lui về phía sau lập tức, theo ba cái mục đích oanh hướng Diệp Trần, liệt hỏa tán nhân vũ khí một bả màu đỏ nhạt bảo đao, hai người khác biệt ly là trưởng côn cùng bao tay, tại thiêu đốt chân nguyên quán chú, vũ khí thượng ẩn chứa lực công kích càng thêm cuốn mãnh, sẽ rách không khí, văng ra thành từng mảnh cha nở dế tha y chân không liệt nghiện nếu như nhóm, đám bọn họ ba người lực lượng hợp thành nhất thể, bất định có thể đánh bại ta. Đáng Thiết chia lìa ra thủy chung là chia lìa ra đấy Dung lượng thủ Thắng Tuy nhiên có thể thực hiện nhưng chất lượng vĩnh viễn tại số lượng phía trên tại số lượng không có đạt tới nhất định trình độ là chiến thắng không được chất lượng đấy Vă bộ tại bên Hông tinh Ngân kiếm lập tức ra khỏi vỏ sang chói kiếm qug lại để cho âm u thế giới dưới lòng đất rồi đột nhiên sáng ngời, trận một mảnh dài hẹp điện xà bắn ra ra hư vô mở mịt mây trôi loạn cuốn làm bạn lấy diệp Trần kiếm thế lẽ lên mà ra ngay ngắn hướng quanh đi ra ngoài cờ giác Đầu tiên thổ huyết nhanh lùi lại chính là liệt hỏa tăng nhân, hắn tăng phúc chiến lược cao nhất, có thế chủ cột thực lực không kịp nổi hai người khác, đối mặt diệp trần huyển như như lôi đình cuồng bạo kiếm khí, nắm màu đỏ nhạt bảo đao bàn tay ra nước, bàn chân xoa bóp chạm đất mặt bắn ngược trở về. Thanh liên đoạt hoa, tinh ngân kiếm bề đỡ, phong bế còn lại trong hai người một người công kích, diệp trần tư thế không thay đổi, tay phải ngón trọ quỷ mị điểm ra, không để mắt đến cùng một danh kha cờ tinh cực cảnh trung k đâm vào hắn hộ thể chân nguyên thượng, phu một tiếng. Đối phương hộ thể thực nguyên phá thoái. thanh liên kiếm khí vòng quanh cổ của hắn dạo qua một vòng, một quả tốt đầu lâu phóng lên trời. Đáng giận, chết. Bị Diệp Trần Phong bế công kích tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong cường trông thấy đồng bạn một chiêu không địch lại, đã chết ta y độ tử, thu bảo khí tức huyết tán ra, một cái khác chỉ thiết quyền đánh tới hướng Diệp Trần đầu. Phân. Trần nguyên thi triển đi ra chiếu cố hóa ảnh khinh công đặc biệt đáng sợ, Diệp Trần thân hình run lên, giống như tiêu tan khói đen đồng dạng, biến mất tại nguyên chỗ. U Linh công. Đối phương khinh công đồng dạng không kém, vô ý thức sau này rút lui một bước, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo như ngọc như ảo U Linh ảo ảnh. U Linh ảo ảnh thượng có kiếm quang chợt lóe lên, tan giả chốn bụi. Chú y Sơn áp đỉnh. Sơn trung khách ngóc đầu trở lại, thiết chủ y một phen, thiêu đốt màu vang nở rễ đởn chân nguyên huyện hóa ra một tòa mấy chục thức người có tuổi dạng ngọn núi hư ảnh, áp hướng Diệp Trần. Định Diệp Trần không dám bỏ qua Sơn Trung khách công kích, lúc trước có thế chém giết so Sơn Trung khách lợi hại hơn kiểu lưu giáo dư đảng, toàn bộ bằng trong cơ thể thanh liên kiếm khí ra ngoài ý định, hơn nữa, hắn chủ cột thực lực đến cùng so ra kém mọi người, kiếm ý chỉ tăng phúc công kích, không cách nào tăng phúc phòng ngự. Một kiếm đột ra, phương viên vài trăm mét không khí bị định trụ, trong hư không tràn ngập ra từng mảnh thanh liên, hấp thu trong không khí rời rạc nguyên khí. Màu van ở dê đởt ngọn núi hư ảnh hạ xu thế nhanh chóng giảm bớt cho Diệp Trần né tránh thời gian, chỉ thấy hắn liên tiếp mấy cái lập loè, chân thân hiện lên hiện sơn trung khách phủ cận. Sơn trung khách giật mình, thu hồi một chỉ thiết chú y, tay trái cuốn, trước người xếp vào ra từng đạo dãy đặc màu van nở rễ đỏ rực tường đất hư ảnh, cản lại Diệp Trần đường đi. Liệt! Diệp Trần thế đi không tính, tinh ngân kiếm đi phía trước một tiếng đưa, nằm đấm thanh liên xuyên thủng màu van nở rễ đỏ rực tường đất hư ảnh, đụng vào sơn trung khách hộ thể chân nguyên thượng. Hai người giao thủ nhanh như tốc độ ánh sáng. Hơn nữa Diệp Trần chiếu cố hóa ảnh khinh công hư hư thật thật, khó có thể xác nhận chân thân, các loại đội liệt hỏa tán nhân cùng một vị khác kiểu cửu giáo dư đảng kịp phản ứng, Sơn Trung khách dĩ nhiên thổ huyết bay ngược, nên ở đồng giáp thi bày trong. Diệp Trần Há có thể ném lại chém giết đối phương cơ hội, tay trái ngón trỏ cùng đầu ngón tay niết lên, hai đạo thanh liên kiếm khí một trái một phải tập ra, một người đánh chính diện, một người bên cạnh đánh lén. Văng. Hỏa tinh văng khắp nơi. Sơn Trung khách phụ lên đạo thứ nhất thanh liên kiếm khí. Đạo thứ hai thanh liên kiếm khí vượt qua hắn phong ngăn cản, theo hắn sọ náo thượng sát qua. Cờ rắc, ốc về ra, sơn trung khách nửa cái đầu thất lạc rơi xuống, lề sách trô bong loáng hình thành, hồng bạch hôn thành một đoàn, kinh tâm động phách. Trong khoảng thời gian ngắn, liệt hỏa tán nhân một đám bốn người bị chém giết hai cái, diệp trần cường hoành lại để cho bọn hắn kinh hãi, vừa vào tinh cực cảnh, thì có như thế thực lực đáng sợ, dù thế nào, liệt hỏa tán nhân bốn người đều là tình cực cảnh trung kỳ cứng, giả. Trong đó hai cái càng là tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong Tu Vi, 4 người liên thủ, đủ để cùng tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả chống lại, kết quả tại Diệp Trần trên tay, căn bản không hình thành nên liên thủ xu thế, bị từng. Cái chém giết, nếu chờ hắn Tu Vi lại cao một điểm, tinh cực cảnh cường giả ở bên trong, còn có ai là địch thủ của hắn? Cái gì tất cường hành, cái này là cường hành. Thân hình trôi đi, Diệp Trần theo đồng giáp thi bầy trong xuyên đeo lăng mà qua, so giống như vô hình thể trường bào người càng thêm quỷ dị Khổ chiến Lâm Thủy Hàn chỉ thấy thấy hoa mắt, ba cái trường bảo người đi thất lạc hai cái, ánh mắt xéo qua ở bên trong, Diệp Trần bóng lưng dần dần mơ hồ. "Đạt ạ." Lâm Thủy Hàn âm thầm câu. Không có lựa chọn hỗ trợ Phỉ Thúy Cốc Thái thượng trưởng lao, bọn hắn sống hay chết, Diệp Trần không quan tâm, cũng không chú ý, một lần nữa trở về tới chính mình trên trường, Diệp Trần khí cơ khóa chặt lại liệt hỏa tán nhân, ta đã sớm muốn bái kiến thoáng một phát Tử Dương Tông, mượn đem làm lễ vật a. "Dám, đây là đang phá hư Thiên Phong quốc cần đối." Liệt hỏa tán nhân sợ, ngoài mạnh trong yếu đạo. Chương 322, cùng thi quỷ đạo nhân giao thủ. Diệp Chân cười lạnh đục tổng so ngươi muốn đã diệt thiên phong quốc tinh cực cảnh cường giả tốt hơn nhiều lan truyền đi ra ngoài, Tử Dương Tông mấy trăm năm cơ nghiệp cũng đem hủy ở trên tay ngươi, bạo. Nói chuyện đồng thời, Diệp Trần bàn chân tại mặt đất có chút nhéo một cái, một quả bạo tạc nổ tung giống như đinh ốc kình đạo lẻn vào lòng đất, tại liệt hỏa tán dưới thân người kịch liệt bộc phát, đúng là bí kíp mà Bạo Kinh. Ầm ầm. Đá vụn bay loạn. Liệt Hỏa tán nhân có chút chật vật mau né đến. Sang năm hôm nay sẽ là của người ngày rỗ. Diệp Trần thanh niệm phảng phất có nào đó ma lực, xuyên vào Liệt Hỏa tán nhân trong hai, chợt, một đoàn trói mắt kiếm quang bộc phát ra đến, kiếm quang bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được một đóa cực lớn phá núi thanh liên. Liệt Hỏa tán nhân cường đè chân nguyên, điên cuồng hô to, "Khô một hình, cứu ta." Cờ giác. Hắn tiếng nói vừa rơi, hộ thể chân nguyên liền bị kiếm thật lớn quang bộ ra, cai trán đến hạ tị trồi lên một đầu tơ máu. To lớn cao nga o thân thể lập tức một phân thành hai. Đánh chết liệt hỏa tán nhân, Diệp Trần nhìn về phía người cuối cùng. Trốn. Người này biết rõ Diệp Trần không thể địch lại được, không có tâm tư khác, lập tức chạy trốn. Chạy trốn được sao? Triển khai nhẹ, Diệp Trần đuổi theo. Động tác mau lẹ, tinh hoàn bật lên, hai người với tư cách tinh cực cảnh cứng, giả, toàn lực chạy trốn tốc độ cực kỳ kinh người, vài trăm mét cự ly bất quá nhóng một cái tầm đó, hơn nữa bởi vì thực không quá mức cường hành Lập tức rút sạch quanh thân không khí, khiến cho bọn hắn ở vào thực giữa không trung, bạo phát đi ra thanh âm rất nhỏ bé, không giống bao nguyên cảnh cấp độ, toàn lực bay vút hội sinh ra âm bạo âm thanh. Chết. Như là như giỏi trong xương, diệp chân rất nhanh gần hơn giữa lẫn nhau cự ly, nhưng tụ tâm thần chu tâm nhất kiếm phảng phất trên bầu trời lưu tinh, lóe lên rồi biến mất. Phốc phốc. Đối phương chạy trốn tư thế không thay đổi, chân nguyên lại cấp tốc suy yếu xuống, một quả đầu lâu tại máu tươi phồn dũng hạ phóng lên trời, thần sắc không cam lòng. Đã đến hôm nay, ta mới xem như tại Nam chắc vực đã có tung hành vô liếng, linh hải cảnh không dịch, bất luận kẻ nào muốn muốn giết ta, cũng sẽ không quá mức dễ dàng. Liên tiếp giết tứ đại tinh cực cảnh trung kỳ cường giả, Diệp Trần sinh ra một cổ lý tưởng hào hùng, trước kia hắn tuy nhiên thiên tư tung hành, nộ tính như yêu, nhưng luôn luôn chút ít ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác, làm chuyện gì đều nếu nghĩ lại lo, cẩn thận lại cẩn thận. Hiện tại, tinh cực cảnh trung kỳ cường giả hoàn toàn không phóng trong mắt hắn coi như là gặp được tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả cũng có sức liều mạng, sẽ không liền sức hoàn thủ đều không có. Đương nhiên, Diệp Trần cũng biết, lại mình có thế chém giết tinh cực cảnh trung kỳ cường giả, ngoại trừ cường đại 8 phần kiếm ý bên ngoài, còn nhiều hơn thua lỗ sở tu luyện võ học toàn bộ là đính tiêm cấp bậc, chống lại ai cũng sẽ không tại võ học thượng có hại chịu thiệt, duy nhất yếu thế tiểu là tu vi mà thôi. Lần này sự tình rối y, nhất định phải đi lạc nhạn Giang Thiên tiệm hạp lĩnh ngộ chiến vương kiếm ý, tranh thủ nâng cao một bước Nếu có thể đem kiếm ý tăng lên tới 9 thành cho đến đến đại thành, đủ để cùng tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả chính thức chống lại, sau đó cố gắng tăng lên tu vi, chỉ cần tăng lên tới tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tiểu sẽ khiến của ta chiến lược đạt tới rất cao cấp độ, tinh cực cảnh trung kỳ cảnh giới, trên cơ bản có thể tại Nam chắc vực đi ngang rồi y, một ít tu. Luyện lợi hại võ học tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng không cần sợ hãi, hoàn toàn có thể toàn lực một trận chiến. Diệp Trân rất rõ ràng Một ít kẹt tại tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, không bước vào linh hải cảnh cường giả là vô cùng khủng bố đấy, dùng thực lực trước mắt, còn chưa đủ xem, cũng may những người này bình thường sẽ không ra ngoài đi đi lại lại, số lượng cũng so sánh rất thưa thớt, gặp được tỷ lệ không sai biệt lắm có thể xem nhẹ. Trước một bước bước đến, lạc nhạn giang thiên tiệm hạp là cái mục đích thứ nhất địa phương. Khi sâu một hơi, Diệp Trần tâm thần thông thấu rất nhiều, kiếm ý càng tăng lên. Diệp Trần, ta và ngươi cùng là thiên phong quốc tinh cực cảnh cường giả. Còn không qua đây tương trợ, không có chúng ta, ngươi cũng muốn chết ở thi quỷ đạo nhân trên tay." Bàng Nhiếp thanh âm chuyển đến. Diệp Chân ánh mắt nhìn lại, Bàng Nhiếp cùng Trang Thanh Hà đối thủ là hai đầu kim giáp thi cùng một gã trưởng bảo người, cái này hai đầu kim giáp thi so liệt hỏa tán nhân nói muốn lợi hại, trong đó một đầu kim giáp thi đen kịt làn da trong hiện ra màu vàng lợn, rõ ràng là bắt cấp võ cương cấp bậc kim giáp thi, phòng ngự thập phần khủng bố, cơ hồ bỏ qua Bàng Nhiếp công kích, bên kia kim giáp thi cũng là thất cấp võ cương đỉnh tồn tại. Nhàn nhạt màu vàng có ý hướng màu vàng lợn phát triển Xu thế, khi còn sống hẳn là so sánh lợi hại tinh cực cảnh trung kỳ cường giả Cái này hai đầu kim giáp thi gắt gao ngăn chặn bàng nhếp cùng Trang Thanh Hà Hơn nữa một gã tu vi không cao, lại xuất quỷ nhập thần trường bào người Hai người cực kỳ nguy hiểm Ừ, trước cầm hai người các người khai đao Còn không đợi Diệp Trần đáp lời Một đạo quỷ Mỹ tư ái như thân ảnh ra hiện tại bàng nhếp cùng Trang Thanh Hà phụ cận Đúng là thi quỷ đạo nhân Hắn toàn thân quanh quẩn lấy màu xám đen hộ thể chân nguyên, mặt quỷ trên mặt nạ tản ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức, chỉ là một cái lập lòe, muốn đánh chết hai người. Người dám? Bang nhiếp kinh hãi, chân nguyên buộc phát đến cực hạn, bên ngoài cơ thể phun ra cao vài trượng quần quện sóng lửa, vì thế kinh người, một bên trang thanh hà rất rõ ràng, ngăn không được thi quỷ đạo nhân một kích toàn lực, hôm nay thật sự phải ở lại chỗ này rồi y, núi sông vận chuyển, chân nguyên như quần quện sóng cồn giống như mang tất cả hướng thi quỷ đạo nhân. Thi quỷ đạo nhân cười hắc hắc, tay phải vận chuyển, soát một tiếng xuyên phá bảng nhếp quyền kình, phốc qua tay trái của hắn cánh tay, tay trái tắc thì nắm một cái màu vàng đầu lâu đánh tới hướng Trang Thanh Hà. Ba người giao thoa mà qua. Thi quỷ đạo nhân thủ thượng cầm lấy một cánh tay. Trái lại bảng nhiếp cùng Trang Thanh Hà, bọn hắn một cái mất đi cánh tay trái, một cái mất đi tánh mạng, đối mặt thi quỷ đạo nhân một kích toàn lực, một tổn thương vừa chết, vô cùng thẳng thiết. Mất đi đánh chết bảng nhiếp hương thú. Thi quỷ đạo nhân đem chú ý lực đặt ở vừa mới đánh chết trường bào người Lâm Thủy Hàn trên người, ánh mắt lạnh lùng. Phanh! Người đến trên đường, thi quỷ đạo nhân chợt dơ lên màu vàng đầu lâu, hung hăng đâm vào trước mặt đánh út lại kiếm khí thượng. Tiểu tử! Người muốn chết! Vốn là thi quỷ đạo nhân ý định trước đánh chết Lâm Thủy Hàn, nào có thế đoan ở được cờ Diệp Trần chặn đường tại trên đường, cho hắn một cái lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí. Trống dông một mảng lớn đồng giáp thi, Diệp Trần lặng lặng yên đứng ở chỗ đó, dừng ở đây phỉ thủy cốc hai vị thái thượng trưởng lao hắn mặc kệ, bất quá bác tuyết sơn trang thái thượng trưởng lão có thể bảo vệ hắn một mạng, ngược lại là cái này thì quỷ đạo nhân hoàn toàn chính xác cường hành, vội vàng bên trong cũng có thể đánh tan kiếm khí của hắn, so liệt hỏa tán nhân không biết mạnh vài lần. Coi, coi, bá, ba đạo nhân ảnh trước sau lướt đến, theo thứ tự là tiêu ngân vợ chồng cùng Bích Hồ Tiên Sinh. Ba người đều bị thương không nhẹ, không biết có phải hay không tiêu ngân vợ chồng nào rác, Thi quỷ đạo nhân cũng không có toàn lực ứng phó, đương nhiên, bọn hắn dám đến thi quỷ đạo nhân ổ, đều có được chuẩn bị cho tốt các chủ bài, không đến thời khắc mấu chốt, những này ác chủ bài không thể đơn giản vận dụng. Tiêu Ngân vợ chồng dù sao cũng không thể ngồi xem bảng nhếch bị giết chết, vội vàng ra tay giúp trợ hắn chống lại hai đầu kim giáp thi cùng một gã trưởng bào người, về phân Bích Hồ tiên sinh, sắc mặt có chu tờ âm trầm, đông ngịt đồng giáp thi ở bên trong, rõ ràng nhìn không tới liệt hỏa tán nhân bọn người, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Bàng nhiếp, những người khác đâu? Tiêu ngân hỏi. Bàng nhiếp thổ một bún máu bọn, cái kêu liệt hỏa tán nhân cùng thi quỷ đạo nhân có cấu kết, âm thầm còn toát ra hai người cao thủ, bất quá đều chết hết, chết ở. Bàng nhiếp ván hận liếc qua Diệp Trần, tuy nói thi quỷ đạo nhân tốc độ công kích cực nhanh, bất quá hắn cho rằng Diệp Trần căn bản không có cứu ý của hắn. Tiêu ngân vợ chồng hoảng sợ. Cái này Diệp Trần ra ngoài ý định cường đại, ồ, hắn đột phá đến tinh cực cảnh rô y, là vô tình ý đột phá còn phong. Thi quỷ đạo nhân đối với Bích Hồ Tiên Sinh nói: "Giết bọn chúng đi, toàn bộ giết, sự tình đã thoát ly khống chế." Hắn nói rất đúng tiêu ngân vợ chồng, trước đó kế hoạch ở bên trong, hai người này là không cần giết, giết có đại đà phiền thoái, hiện tại xem ra, không sát không được, liệt hỏa tán nhân 4 người vừa chết, kế hoạch ưu hướng phía không thể biết phương hướng phát triển, mà hết thể này ngọn mượt, toàn bộ tại diệp trần trên người. Bích Hồ Tiên Sinh thần sắc âm trầm, nhìn qua long nguyệt ánh mắt mang theo tàn niệm, cục không cần nhịn cùng lắm thì chạy ra Thiên Phong quốc. Đại chiến lần nữa bộc phát, chỉ bất quá lần này đã có rất nhỏ biến hóa, trợ giúp Tiêu Ngân vợ chồng Bích Hồ Tiên Sinh ngược lại trở thành thi quỷ đạo nhân giúp đỡ, cùng hai đầu kim giáp thi cùng một gã trưởng bào người đối phó mọi người, đương nhiên, còn đều biết lượng đáng sợ đồng giáp thi. Thu hồi chú ý lực, thi quỷ đạo nhân biết rõ diệp Trần là mấu chốt, chỉ có giết hắn đi mới có thế toàn diệt Thiên Phong quốc mọi người, hiện tại chỉ cần duy trì ở cục diện là được rồi. Là ngươi giết liệt hỏa tán nhân bọn hắn. Diệp Trần không đáp hỏi lại, ngươi thỉu là ngũ tán nhân đứng đầu từng cái khô mục đạo nhân A. Không biết ngươi vốn là gọi khô mục đạo nhân, hay vẫn là thi quỷ đạo nhân? Liệt hỏa tán nhân trước khi chết hô một tiếng khô mục hình, Diệp Trần đã biết rõ thi quỷ đạo nhân là đửa cờ khô mục đạo nhân. Ngũ tán nhân kỳ thật toàn bộ đều tại Thiên Phong Quốc, có chu tờ nghi vấn chính là, liệt hỏa tán nhân là cùng thi quỷ đạo nhân cấu kết, hay vẫn là đã trở thành kiểu đu giáo dư đảng. Bất quá những này đều không trọng yếu, liệt hỏa tán nhân đã chết Cái thế giới này không còn có hắn. Hai cái đều là danh hảo của ta, đáng tiếc, biết rõ danh hiệu ta địch nhân, hết thảy đều phải chết, ngươi cũng không ngoại lệ, chết đi. Màu vàng đầu lâu chuyển giao cho tay phải, Thi Quỷ đạo nhân cực tốc phóng tới Diệp Trần. Thiên phái đô. Đối mặt hung danh hiển hách Thi Quỷ đạo nhân, Diệp Trần không lùi không tránh, giơ kiếm nên đón tiếp lấy. Oanh. Và Màu vàng đầu lâu cùng tinh ngân kiếm giao kích, âm u thế giới dưới lòng đất có chút lắc lư, phía trên rơi xuống rất nhiều đất đá trôi. Ai mạnh ai yếu, xem xét liền biết. Thi quỷ đạo nhân lui 3 bước. Diệp Trần lui 10 bước. Hai người tu vi chênh lệch quá lớn, dù là Diệp Trần tu luyện chính là địa cấp đỉnh dai thanh liên kiếm quyết, có được 8 phần kiếm ý, cũng không hoàn toàn đền bù chênh lệnh. Chỉ là có thế kháng trụ thi quỷ đạo nhân một kích toàn lực, đã là đáng quý. Dù sao thi quỷ đạo nhân là kiểu đu giáo 108 đại quỷ tướng một trong, cái đó sợ không phải dùng bản thân chiến lực danh dương thiên hạ, cũng không thể khinh thường. Bình thường tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả gặp được hắn đều chưa hẳn có thế chạy trốn được. Hắc hắc, chỉ sợ ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này rồi y. Thi quỷ đạo nhân tâm hạ đại định, lạnh lạnh một vu. Diệp chân mặt không đổi sắc, trong cơ thể có một đoàn huyết quang hừng hực thiêu đốt, ngoài miệng nói, chưa hẳn. Vậy sao? Ta đây tiểu nhìn xem ngươi như thế nào cùng ta đối kháng. Màu xám đen thi quỷ chân nguyên phóng lên trời, thi quỷ đạo nhân phải cầm trong tay màu vàng đầu lâu, tựa như đạp tại núi thây biển máu bên trong đích ma đầu ung uy ngập trời. Ta nói chưa hẳn tiểu chưa hẳn, dị vã ngươi có thế hùng bá thiên phương quốc, hôm nay lại không là thiên hạ của ngươi. Ken két. Mặt đất sụp đổ, Diệp Trần trên người bộc phát ra màu đỏ như máu khí lưu, cùng thiêu đốt chân nguyên kết hợp cùng một chỗ, lập tức biến thành xanh hồng sắc, mãnh liệt khí thế chấn động càn quét bát phương, đánh bay vây quanh đồng giáp thi. Chương 323: Đánh lui. Quả nhiên, tiểu huyết ma giải thể đại pháp cùng thiêu đốt chân nguyên tương tiêu, chỉ tăng phúc hai thành chiến lực chân nguyên bốc cháy lên quá hung mánh, tiểu huyết ma giải thể đại pháp đều không thể chống lại, vốn là có thể ở vốn có trên cơ sở tăng phúc năm thành đã ngoài chiến lực, hiện tại gần kể tăng phúc 2 thành, hơn nữa khí huyết thiêu đốt tốc độ so dĩ vãng nhanh hơn, không cách nào kéo dài, đoán không sai, theo tu vi tăng lên, thiêu đốt chân nguyên uy lực tăng lớn, tiểu huyết ma giải thể đại pháp cuối cùng đem đào thải. Đương nhiên, tại thiêu đốt chân nguyên điều kiện tiên quyết, còn có thể tăng phúc hai thành, đã hết sức kinh người dô y. So tu luyện hỏa hệ chân nguyên tinh cực cảnh cường giả tốc độ tăng cung cao hơn hai thành tà hữu. Hùng. Xanh hồng sắc chân nguyên hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, diệp trần dương mắt lên nhìn, nhìn về phía thi quỷ đạo nhân. Thi quỷ đạo nhân khỏe mắt kéo ra, tiểu tử này rõ ràng tu luyện huyết ma chân nhân tiểu huyết ma giải thể đại pháp, không biết huyết ma chân nhân như thế nào đem tử nghĩ ra bí kỹ lưu truyền ra đi đấy, tiện nghi người khác. Trước tiếp ta một kích. Kim sắc đầu lâu thượng buộc phát ra gào khóc thảm thiết tiếng vang Thi Quỷ đạo nhân một bước bước ra, phản phất giác quỷ tiến đến đánh tới hướng Diệp Trần đầu. Một chiêu thanh liên đoạt hoa ngăn trở Thi Quỷ đạo nhân công kích, Diệp Trần trái dơ tay lên, hai đạo thanh liên kiếm khí xuyên thủng mà ra, đánh út về phía Thi Quỷ đạo nhân cổ họng cùng trái tim. Phô cờ Tựa như lão ương móng nuốt tay trái bổ ra kiếm khí, khác một đạo kiếm khí kéo lê kinh diễm đường vòng cung theo Thi Quỷ đạo nhân xỉn khẩu bay sượt mà qua, mang theo một ít phiến buồn nôn huyết nục. Đáng giận. Thi hỏa. Thi Quỷ đạo nhân giận dữ. Kim sắc đầu lâu lắc lư tầm đó, hai luồng cho sắc hỏa diễm bắn đi ra, khô tại Diệp Trần hộ thể chân nguyên thượng. Này hỏa không đơn giản, cho sắc hỏa diễm mang theo mãnh liệt án một tính, gặp được chân nguyên hỏa diễm đều không tắt diệt nhanh chóng ăn mòn, rơi vào đường cùng Diệp Trần chân nguyên mạnh mà một bộc phát, đem bên ngoài cơ thể hộ thể chân nguyên cùng thi hỏa đều cho phun ra đi ra ngoài diệt sát mấy chục đầu đồng giáp thi. Thi quỷ đạo nhân vội vàng không kịp chuẩn bị bị cái này cổ chân nguyên phun ra vừa vặn, sau này rút lui 4 năm bước. Nâu đen sắc hộ thể chân nguyên lắc lư, âm thi toảng. Ngưng lui thế, thi quỷ đạo nhân tay trái 5 ngón tay tụ lại thành chù y hình dáng, lối vào là năm phiến hát sắc cứng rắn móng tay, móng tay bên ngoài nâu đen sắc chân nguyên kịch liệt xoay tròn, hình thành một cái nâu đen sắc chân nguyên mũi khoan đối với Diệp Trần Tửu là vừa chui. Si -u, -u, u tiếng xe do rất nhỏ, chân nguyên mũi khoan trong nháy mắt đi vào Diệp Trần trước người. Thật nhanh, khoái kiếm ý cảnh bắn ra, Diệp Trần một kiếm cản lại chân nguyên mũi khoan vụt vụt vụt. dương giữ hỏa tinh tứ tán xoáy Phi chân nguyên mũi khoan dần dần mất đi thế sông tan giả ra nắm chặt cơ hội thi quỷ đạo trong tay người kim sắc đầu lâu xuất thủ bay đến giữa không trùng từng đoàn từng đoàn cho sắc hỏa Diễm phô trương xuống như là hỏa Vũ hóa ảnh bạo hơn 10 đạo bóng dáng nổ bùng diệp trần chân thân cực tốc ly khai hỏa Vũ bao trùn phạm vi khác đại bộ phận bóng dáng đều bị thi hỏa nhanh nhóm tan thành mây khói kẻ này quá mức khó giải quyết phải giết hắn đi chấm dứt hậu hoạn Luân thiên giao thủ thi quỷ đạo nhân cơ hồ lấy hết toàn lực, chẳng những không có làm bị thương diệp trần, chính mình ngược lại bị lột bỏ một ít khối da thịt, tuy nhiên hắn là võ cương thân thể, một điểm da thịt với hắn mà nói không coi vào đâu thương thế, nhưng với tư cách kiểu ưu giáo 108 đại quỷ tướng một trong, tung hoành thiên phong quốc mấy chục năm chết ở trên tay hắn tinh cực cảnh cường giả tối thiểu có vài chục người chưa từng bị một cái tiểu bối chiếm được tiếng nghi, trong nội tâm một lời lệ hỏa dần dần dẫn phát ra, hát sát trong mắt trong nổi lên âm lạnh khủng bố lục kh Quỷ hương công, canh hôi miệng rộng mở ra, thi quỷ đạo nhân vận chuyển chân nguyên tại hết hồ chấu ngưng tụ ra một đoàn hư hào đầu lâu, đầu lâu tùy theo há mổm, buộc phát ra đáng sợ âm ba, âm ba ẩn ẩn hiện ra nâu đen sắc, hiện lên ba sóng hình mang tất cả đi ra ngoài, trong lúc nhất thời âm ám thế giới dưới lòng đất gào khóc thảm thiết, tựa như địa ngục lại hiện ra. hào cương âm ba công, diệp chân cực lực vận chuyển chân nguyên bảo vệ tâm thần cùng hai lỗ hay nhưng âm ba không chỉ là thanh âm đơn giản như vậy. Đồng dạng ẩn chứa một cổ khó lòng phòng bị sức lực no y. cờ. khóe miệng tiết ra máu tươi, Diệp Trần lão đảo lui về phía sau. Những người khác sẽ không vận khí tốt như vậy rồi y, âm ba con hai, một cái hóa khiếu đổ máu, thần sắc thống khổ, nhất là bằng Diệp, bởi vì lúc trước bị thi quỷ đạo nhân giật xuống một đầu cánh tay, thân chịu trọng thương, bị âm ba chấn động, thể nội chân nguyên rốt cuộc gáp chế không nổi, nghịch sông lên, há mồm phun ra một đạo máu tươi, suýt nữa bị chính mình chân nguyên cho sông chết. Bính Hồ Tiên Sinh hoảng sợ, Thi quỷ đạo nhân rõ ràng vận dụng thập phần tiêu hao chân nguyên quỷ hống công, theo hắn biết, cái này quỷ hống công là kiểu đu giáo 108 đại quỷ tướng trong, cùng huyết ma chân nhân nổi danh, âm ba quỷ tướng tuyệt học, một giống phía dưới, có thế đánh chết mảng lớn thực lực hơi yếu đối thủ, coi như là đồng cấp đường võ giả, cũng muốn tránh lui ba thước, không ai có thế chống lại, tiểu tử kia ra ngoài ý định lợi hại, làm cho thi quỷ đạo nhân không thể, không vận dụng chính mình còn không quá quen thuộc quỷ hống công. Chu tâm nhất kiếm Giáp Thi Quỷ đạo nhân còn muốn thi tập Quỷ hung công, diệp trần thần sắc lạnh lùng, song tay nắm lấy tinh ngân kiếm, tâm thần chìm vào trong đó, phối hợp 8 phần kiếm ý vung chém ra đi. Kiếm khí như trụ, nhanh như lôi thỉm. Cờ giác. Thi Quỷ đạo nhân cưỡng ép giải trừ Quỷ hung công tra nở ra thứ y, kim sắc đầu lâu chặn đường tại kiếm khí trước khi. Nhụt. Hỏa tinh hiện lên hình quạt bắn ra, Thi Quỷ đạo nhân phong ngăn cản đến cùng chấm điểm, kim sắc đầu lâu gần kề sát tại kiếm khí lên, không thể mục tiêu. Sau một khắc, Trên vai của hắn nhiều ra một đầu sâu có thể đụng cốt vết kiếm, thiếu chút nữa bị phế bỏ một đầu tốt cánh tay, chịu thiệt, tổn hại, bất lợi không phải nửa lần hay một lần. Làm sao có thể, của ta quỷ hống công tuy nhiên còn không quá thuần thụ, nhưng tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả tại đây một giống phía dưới, cũng muốn khí huyết sôi trào, không cách nào lập tức phản kích. Thì quỷ đạo nhân nhìn ra Diệp Trần bị thương, chỉ là quỷ hống công lớn nhất tác dụng nhưng thật ra là suy yếu đối phương cha NG y chiếm trước tuyệt đối thượng phong. Diệp trần chân mày hơi nhíu lại, thi quỷ đạo nhân âm ba công hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của hắn, cũng may hắn tu luyện chính là thanh liên kiếm quyết, hơn nữa đã đạt tới đệ thập tam trọng cảnh giới, chân nguyên nhìn như không có đối với phương hùng dày, có thế tại tinh thuần thượng thậm chí muốn hơn một chút, trừ lần đó ra, thi quỷ đạo nhân quỷ hống công cũng không thuần thủ, có không ít sơ hở, nếu không kế tiếp cục diện tiểu nguy hiểm, dù sao song phương thực lực tương đương, cha. NG tha ý trượt là phi thường chí mạng đấy. Hai người bên này ở vào rằng có cha nở dê tha y, ai cũng không muốn trước phát chiều, Tiêu Ngân phu phụ bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bởi vì bàng nhiếp không cách nào nữa chiến nguyên nhân, Tiêu Ngân phu phụ cùng với Lâm Thủy Hàn dần dần đã rơi vào hạ phong bị Bích Hồ tiên sinh, hai đầu kim giáp thi còn có một gã trưởng bảo người đè nặng đánh. Nguyệt Nhi, liên thủ. Tiêu Ngân ý bảo Long Nguyệt. Ân. Long Nguyệt gật gật đầu, trên người lao ra một cổ sóng nước hình dáng thủy hệ chân nguyên, thủy hệ chân nguyên nhìn về phía trên cực kỳ trầm trọng. Nó lút lớn nhỏ một giọt chân nguyên rơi xuống mặt đất, lập tức đánh ra một cái thật nhỏ động sâu suy suy rung động. Lúc này, đầu kia đạt tới bắt cấp Võ Cương Kim Giáp thì một bước giẫm toé mặt đất, hướng hai người vọt tới. Đại thủy ba long phá công. Hai tiếng hét lớn vang lên, Tiêu Ngân cùng Long Nguyệt Thủy hệ chân khí dung hợp cùng một chỗ, thế lực thi triển ra cực kỳ đáng sợ bí kỹ, chỉ thấy mảnh liệt sóng cuốn ở bên trong, một đầu hoàn toàn do thủy hệ chân nguyên ngưng tụ thành cự long phá sóng mà ra, cự long rung đùi đất ý. Một cổ đến từ thượng cổ thời đại khí tức tràn ngập ra đến. Không xong, là long thần thiên cung bí kĩ. Binh hồ tiên sinh thần sắc rồi đột nhiên âm châm xuống. Vâng. Bắt cấp võ cương cấp bậc kim giáp thi so tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả còn muốn cường hoành hơn một ít không biết làm sao thủy hệ chân nguyên ngưng tụ thành cự long mạnh mẽ hơn nữa. Long chảo một gầy, lập tức bắt nó cho đập bay ra ngoài, thật giống như đập bay một trường phá bao tải, một cái tay trói kích không chặt tiểu hải tử. Ngang cử long ngửa mặt lên trời ga o the tở, đánh về phía bích hồ tiên sinh bọn người. Bích ba thuật, xuyên vân kích. Bích hồ tiên sinh tay trái khoanh tròn, tay phải từ đó xuyên ra, đồng dạng là mánh liệt sóng cồn, bất đồng chính là, sóng cồn trong có một căn thủy hệ chân nguyên ngưng tụ thành trường mâu phá không bay ra, vắn về phía cự long. Sóng cồn cùng sóng cồn đụng nhau, bích hồ tiên sinh bại hoàn toàn cự long cùng trường mâu chống lại, cự long mất đi một đầu phải trảo, trường mâu nát bấy. Đem làm tiêu ngân phu phụ liên thủ thi triển ra đáng sợ bí kỹ, thi quỷ đạo nhân cũng không nhất định có thế chống lại, chớ đừng nói chi là tu vi còn ở vào tinh cực cảnh trung kỳ Bích Hồ Tiên Sinh. cự Long một đuôi ba quét tới, Bích Hồ Tiên Sinh thổ huyết bao lui hoàn toàn không thể ngăn cản, bên cạnh hắn bên kia kim giáp thi cũng bị đánh bay ra ngoài, về phần tên kia trưởng bảo người ngược lại là có hai người, gặp tình thế không đúng căn bản không cùng cự Long ngạnh kháng, mượn Bích Hồ Tiên Sinh nên chiến lập tức, hướng phía bên phải tung bay ra, tốc độ nhanh như quỷ mị. Tiêu Ngân phụ phụ biết do tận dụng thời cơ, cái này bí kíp bọn hắn thúc dục bắt đầu rất khó khăn, một khi chân nguyên theo không kịp đi bí kíp ngưng tụ thành cự long sẽ biến mất, cho nên ý định thừa dịp chân nguyên súng túc dưới tình huống, một lần hành động tiêu diệt bách hồ tiền sinh bọn người, không để cho bọn hắn cơ hội phản kích. Gian thi toán. Thi quỷ đạo nhân đuổi đi lên do y, tay trái đánh ra một cái âm thi toán, phải cầm trong tay kim sắc đầu lâu đánh tới hướng cự long trong miệng chợt quất lên, toàn bộ rút lui khỏi. Cự long tán loạn, Thi quỷ đạo nhân rút lui hơn 10 bước. Binh hồ tiên sinh mặt sắc tái nhuận, thân chịu trọng thương, có thế tại dưới tình huống như vậy, như trước có mang tà niệm nhìn chầm chầm liếc lo nguyệt, chật lại nhìn một chút khí thế chính thịnh diệp trần. Giờ phút này, cục diện hoàn toàn mất khống chế, thi quỷ đạo nhân không làm gì được tiểu tử kia, lưu lại chỉ sẽ đem mình hám sâu hiểm cảnh. Đi! Binh hồ tiên sinh cùng trường bào người đi đầu rút lui khỏi, về phần hai đầu kim giáp thi chỉ nghe thi quỷ đạo nhân hiệu lệnh, ngược lại không cần bọn hắn lo lắng quỷ Yên Hung hăng mà nhìn chằm chằm liếc đuổi theo Diệp Trần, thi quỷ đạo nhân rơi vãi ra ba quả hát sắc viên thuốc, viên thuốc nổ bùng, vô cùng hát sát xương ngủ khuyết tán ra. Lưu ít đổ lại đi. Hát sát xương ngủ không cách nào ngăn cản Diệp Trần linh hồn lực, tinh ngân kiếm quét qua, một đóa lớn nhỏ cơ nắm tay thanh liên xuyên phá xương ngủ, đánh chúng thi quỷ đạo nhân cánh tay trái. Nguyên vẹn cánh tay trái rớt xuống, thi quỷ đạo nhân ga ho the tờ một tiếng, dần dần từng bước đi đến, ác độc thanh âm bồi hồi tại trong sương khói, tiểu tử, chờ ta trở về. Sẽ là của ngươi tử kỳ, ai cũng không thể nào cứu được ngươi Diệp Trần không có truy kích ý tứ Lúc trước hắn chú ý tới thi quỷ đạo nhân bị thương địa phương đã khỏi hẳn Hiện tại tuy nhiên bị hắn chém tới một tay Có thế hai người đều không có làm tốt liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị Đối phương tất nhiên có lưu đáng sợ đòn sát thủ Cười lệnh nói, không trở lại còn có một tiêu mạng sống cơ hội Trở lại chỉ biết cái chết nhanh hơn Trước mắt hắn vừa vừa bước vào tinh cực cảnh Căn cơ hơi lộ ra bất ổn Đạo y cũng cố tu vi sau đó đến thiên tiệm hạp tìm hiểu chiến vương kiếm ý, đừng nói thi quỷ đạo nhân dô y, coi như là kim hoàng đạo nhân cũng muốn lại để cho hắn hoành lấy ly khai. chương 324, thiên tiệm hạp tìm hiểu kiếm ý. Thi quỷ đạo nhân vừa đi, thiếu ngân phu phụ tùng hạ một hơi. Lúc đến tuy nhiên đã làm xong vạn hội chuẩn bị, nhưng chân chính đối mặt, vẫn tương đối cố hết sức đấy, đại thủy ba long phá công cũng chưa chắc có thể đem đối phương như thế nào, cũng may diệp trần thực lực cường đại, một mình một người chặn thi quỷ đạo nhân Công chiếm cứ đến không nhỏ thượng phòng, nếu không hôm nay lui không phải thi quỷ đạo nhân, mà là bọn hắn rồi y. Diệp Thiếu hiệp, khó trách tông chủ như thế tôn sùng ngươi. Long Nguyệt nhìn về phía Diệp Trần. Cái này lao ma không đơn giản, lại liều số dưới, kết cục khó liệu. Lúc nói chuyện, Diệp Trần cởi bỏ tiểu huyết ma giải thể đại pháp, dập tắt thiêu đốt chân nguyên, chợt trùng trùng điệp điệp nổ ra một ngụm đục ngầu khí tức, khí tức hơi nóng bỏng, mùi máu tươi tràn ngập, tiểu huyết ma giải thể đại pháp vốn là cực kỳ tiêu hao khí huyết. Đối với thân thể gánh nặng rất lớn, dù là diệp trần bị thiên ma hoa dược lực rèn luyện qua, lại bước vào tinh cực cảnh, thân thể tố chất so đồng cấp đường tinh cực cảnh cường giả cường rất nhiều, đối với điểm ấy gánh nặng không. Để trong lòng, có thế thiêu đốt chân nguyên bất đồng, đây là tinh cực cảnh cường giả đều cực lực tránh cho sự tình, không đến thời khắc mấu chốt, là không muốn thiêu đốt chân nguyên đấy, tiểu huyết ma giải thể đại pháp cùng thiêu đốt chân nguyên lôi tác dụng điệp ra cùng một chỗ, bằng diệp trần thân thể tố chất Đoán chừng chỉ có tử tính thân thể tố chất mới có thể ủng hộ thời gian dài chiến đấu. Đây cũng là hắn không truy kích Thi Quỷ đạo nhân trọng yếu nhất nguyên nhân. Phu Cận, Bàng Nhiếp ôm lấy trang thanh hà thi thể, nghiến răng nghiến lợi nói, liệt hỏa tán nhân, đừng tưởng rằng chết tiểu sẽ khiến ta buông tha cho trả thù, từ nay về sau, Thiên Phong quốc không còn có Tử Dương tông." Trên thực tế, hắn cũng hận Diệp Trần, nhưng Diệp Trần thực lực quá cường đại, Bàng Nhiếp không dám ở ngoài miệng chửi đối, nếu không chọc giận Diệp Trần, khó bảo toàn giận giữ giết hắn. Lâm Thủy Hàn thở dài một hơi, "Bàng huynh, nén bi thường a. Lần này chúng ta đều coi thường liệt hỏa tán nhân âm lưu rồi y. Trước khi đến, bọn hắn đều không muốn qua liệt hỏa tán nhân hội hiển nhiên cùng thi quỷ đạo nhân cấu kết, ý định đem bọn họ toàn bộ lưu lại, đến hiện tại, Lâm Thủy Hàn như trước lòng còn sợ hãi. Thi quỷ đạo nhân đi rồi y, còn lưu lại đại lượng đồng giáp thi, Tiêu Ngân phu phụ sợ những này đồng giáp thi ly khai thế giới dưới lòng đất, làm hại Thiên Phong quốc, liên thủ bắt đầu giảo sát, Diệp Trần cùng Lâm Thủy Hàn liếc nhau công lý lên đánh chết chiến lực cũng không tính rất cao đồng giáp thi. Ngoán một cái một tháng trôi qua, Diệp Trần sớm đã trở lại Lưu Vân Tông. Trải qua một tháng tu luyện, Diệp Trần trên cơ bản củng cố tinh cực cảnh sơ kỳ tu vi, muốn muốn tái tiến một bước, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Ngay hôm đó, Diệp Trần cùng Nhàn Vân Tử lên tiếng chào hỏi, một mình tiến về trước Lạc Nhạn Giang Thiên Tiên hiệp. Trên đường hắn tận lực theo Tử Dương Tông phụ cận trải qua, phát hiện Tử Dương Tông trên không ẩn ẩn có huyết quang hiện hiện. Đó là lượng cao thủ sau khi chết dấu hiệu. Tử Dương Tông quanh thân có không ít võ giả vây xem, trong đó không thiếu thực lực mạnh mẽ báo nguyên cảnh hậu kỳ võ giả. Ai, trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thế vi tự gây nghiệp không thể sống. Ai biết liệt hỏa tán nhân rõ ràng cùng thi quỷ đạo nhân câu kết, hại chết Phỉ Thủy Cốc Thái thượng Tam trưởng lão, cái này không, đoạn đi một tay Phỉ Thủy Cốc Thái thượng đại trưởng Lao tự mình đến Tử Dương Tông báo thủ, đánh chết Tử Dương Tông tông chủ cùng sở hữu tất cả hạch tâm trưởng lão, liền nội môn trưởng lão cũng chết đi hơn phân nữa. Từ nay về sau sau này, Tử Dương Tông xem như triệt để xuống dốc rồi. Thiên Phong Quốc chỉ còn lại có 4 đại tông môn. Mau nhìn, là tinh cực cảnh cường giả. Đây không phải Lưu Vân Tông Thái thượng trưởng lão Diệp Trần sao? Nghe nói hắn cũng tham dự vây quét thi quỷ đạo nhân hành động, rõ ràng lông tóc vô thương, cái kia phỉ thú cốc thái thượng đại trưởng lão thế nhưng mà đứt rời một đầu cánh tay trái, hơn nữa, cái này Diệp Trần bước chân vào tinh cực cảnh, đáng sợ tiềm lực. Có người chú ý tới Diệp Trần tồn tại. Diệp Trần không có đà để ý đến bọn họ, trực tiếp hướng Tử Dương Tông Sơn môn chô lao đi. Tử Dương Tông Sơn môn trước, đại lượng đệ tử cùng trưởng lao xuống núi, bọn hắn không định lại đứng ở suy bại Tử Dương Tông rồi, huống chi đắc tội phỉ Thúy quốc, Tử Dương Tông cuộc sống sau này tất nhiên không sống khá giả, không sớm làm làm ra lựa chọn, hối hận chính là mình. Phần đông trưởng lao ở bên trong, Diệp Phách Thiên cùng hắn con lớn nhất Diệp Phong đang tại xuống núi. Diệp Phách Thiên ngẩng đầu vừa nhìn, chứng kiến Diệp Trần. Hắn thần sắc phức tạp, Lần này Tử Dương trong tông môn trưởng lao chết tổn thương thảm trọng, vốn hắn cũng sẽ cái chết, có thế bằng nhiếp hỏi hắn một câu, ngươi thế nhưng mà Diệp ra Diệp Phách Thiên, đặt được hắn hồi phục về sau, liền không giết hắn rồi, có vài tên cùng hắn quan hệ so sánh tốt nội môn trưởng lao cũng miễn đi vừa chết. Diệp Phách Thiên không ngu ngốc, nghĩ tới nghĩ lui, đều cho rằng đối phương kiêng Kỵ Diệp Trần không dám tùy ý chém giết hắn. Giờ phút này gặp Diệp Trần khí tức trên thân như sâu như biển, thâm bất khả trắc, lập tức nghiệm chứng trong lòng suy đoán, muốn nói chuyện lại không biết nói cái gì. Diệp Chân Thần Tinh lạnh nhạt, quay người hướng phía phương xa vấp tới, ngay lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tử Dương Tông đã xuống dốc, không cần phải tìm phiền phức của bọn hắn rồi, y, đáng tiếc một cái tốt tông môn. Lạc Nhạn Giang, nam chắc vực Tam Đại Giang một trong, trường 65 vạn giảm đại lộ quan xuyên thiên phương quốc, thiên ti quốc, thương huyền quốc các loại 15 cái quốc gia, nhánh sông lấy vạn mà đếm, 10 vạn mà tính, trải rộng 15 cái quốc gia đại bộ phận nơi hiểu lánh. Mên mông Lạc Nhạn trên sông, Diệp Trần rán mặt nước bay vút. Ban đầu ở lạc nhạn trên sông, ta gặp tinh cực cảnh cường giả hắc nha đạo nhân. Hôm nay lần thứ hai đi vào lạc nhạn giang, ta đã là tinh cực cảnh cường giả. Hơn nữa tu vi so hắc nha đạo nhân chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, nhân sinh thật sự là kỳ diệu. Nhìn tới giống như đã từng quen biết phía nam thương hội hải thú hào, Diệp Trần lòng có cảm khái. Tinh cực cảnh cường giả. Hải thú hào thượng hành khách phát hiện vượt qua Diệp Trần, nhau nhau kinh hô. Cao tới 1.780.000 m Phân thành hai nửa thiên tiệm hạp dần dần rơi vào tầm mắt, Diệp Trần hít sâu một hơi, tốc độ tăng lên bên ngoài cực hạn. Vèo. Gần kề hơn 10 lần trong nháy mắt, Diệp Trần cự ly thiên tiệm hạp chưa đủ năm dặm địa phương. Thứ nơi này bắt đầu, muốn chú ý cẩn thận. Đứng ở lạc nhạn giang đường dãy trước, Diệp Trần không hề lựa chọn bay vút, mà là từng bước một giẫm phải mặt nước tiếp cận thiên tiệm hạp, lúc trước hắn thừa lúc tại hải thú hào lên, cự ly thiên tiệm hạp 10 dặm mà đều bị thụ chút ít vết thương nhẹ, hôm nay có thể tiếp cận năm dặm lông tóc vô thương không thể không nói là một cái tiến bộ cực lớn. Chữ vật linh giới ở bên trong, Tàn Phá Chiến Vương bội kiếm theo thường lệ nhảy lên, bị Diệp Trần gắt gao ngăn chặn. Cự Ly Thiên Tiệm Hạp ba giang địa. Oanh. Đáng sợ kiếm ý nước lũ tiết ra, sớm có chuẩn bị Diệp Trần sau này nhảy dựng, ly khai phiến khu vực này. Không bố, năm đó Thiên trụ phong một phân thành hai, trở thành hôm nay Thiên Tiệm Hạp, Thiên Tiệm Hạp nứt ra chỗ, phản phất là kiếm ý chỗ tháo nước, căn bản không cách nào cẩn thận, vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Trần Nguyên Lai tưởng rằng thiên tiệm hạp kiếm ý là từng bước tăng cường, ai biết tiến vào ba dạng khu vực, kiếm ý thoáng cái bạo tăng, tựa như nước lũ, mạo mội tiến lên, nói không chừng sẽ bị cường đại kiếm ý sông tổn thương, đây không phải hắn muốn nhìn đến kết quả. Suy tư một lát, Diệp Trần quyết định theo địa phương khác ra tay, nhìn xem có hay không thích hợp tìm hiểu kiếm ý địa điểm, thật sự không được tiếp tục nghĩ biện pháp. Thiên tiệm hạp quanh thân ba dặm bên ngoài, Diệp Trần vây quanh nó bay vút, chỉ chốc lát sau công phu Diệp Trần đi vào thiên tiệm hạp bên trái, nơi này là một mảnh đất bằng, đất bằng thượng tụ tập không ít võ giả, mà tại đối diện với của bọn hắn, là thiên tiệm hạp nửa trái bên cạnh ngọn núi, trên ngọn núi có một đầu cực lớn khe hở bốn lượn mà xuống, rộng vài trăm mét đến mấy chục thức không đê đu. Ồ, tại đây cũng có kiếm ý. Toàn bộ thiên tiệm hạp bị chiến vương một kiếm phân thành hai nửa, có thể là đã bị chấn động nguyên nhân, nửa trái bên cạnh thiên tiệm hạp đã nứt ra một cái khe, dưới cái khe không phải nước sông mà là cứng rắn bùn đất cùng một dòng suối nhỏ, trực tiếp đi vào trong, có thể đến thiên tiệm hạp bên trong. Đương nhiên, cái kia là muốn chết hành vi. Tán đi chân nguyên, Diệp Trần chậm rãi rơi ở trên đất bằng, cự ly khe hở có 5 m xa. Phu Cận, một gã nữ kiếm khách đang từ tìm hiểu kiếm ý trong hồi phục tới, nghiêng đầu nhìn nhìn Diệp Trần, nhiệt tâm nói, nơi này là thiên tiệm hạp kiếm ý một chỗ thổ lộ điểm, bất quá so ra kém thiên tiệm hạp hai mặt kiếm ý, cẩn thận một chút lời nói, sẽ không có chuyện gì đấy. Đa Tạ nhắc nhở Diệp Trân gật gật đầu, hắn nhìn ra nữ kiếm khách kiếm ý cảnh giới đạt đến năm thành, bản thân cũng là tình cực cảnh sơ kỳ cường giả. Có thể là cảm thấy Diệp trần rất tuổi trẻ, vóc người tuấn tú hoa khí, nữ kiếm khách chỉ chỉ trước sau, nói ra, ta ở chỗ này ngây người một thời gian ngắn, xem qua rất nhiều người ở chỗ này tìm hiểu kiếm ý, cứ ly khe hở 7 dặm khu vực, là tiểu thành kiếm ý tốt nhất tìm hiểu địa điểm, 6 dặm là 4 thành kiếm ý tìm hiểu địa điểm, 5 dặm là năm thành kiếm ý tìm hiểu địa điểm, phía dưới suy ra Ngàn bạn không muốn lô mãng, ồ, ngươi cũng là năm thành kiếm ý. Nói vài câu, nữ kiếm khách kịp phản ứng, Diệp Trần có thể đứng tại nàng phụ cận bình yên vô sự, rõ ràng đạt đến năm thành kiếm ý cảnh giới, nhìn đối phương niên kỷ tựa hồ không đến 20 tuổi. Diệp Trần cười cười, do hỏi, cái kia thượng diện tiểu là kiếm hình thảo. Nữ kiếm khách gật đầu nói, đúng vậy, nhưng thượng diện có tất cả đại tông môn cao thủ đứng đầu chú đóng ở thượng diện, tốt nhất đừng đánh kiếm hình thảo chủ ý đương nhiên Nếu như là theo dòng suối nhỏ chạy xuôi đi ra kiếm hình thảo, tự không quy bọn hắn quảng, chúng ta có thể tự hành tranh đoạn. Kiếm hình thảo chạy xuôi đi ra, từ nơi này đầu dòng suối nhỏ. Ngươi đừng nhìn cái này đầu dòng suối nhỏ không ngờ, mỗi ngày chầm chầm vào người của nó rất nhiều. Nếu là có thể từ nhỏ sổ ý ở bên trong lở ý đửa cơ một cây chảy xuôi tới kiếm hình thảo, so ở chỗ này tìm hiểu mấy tháng đều cường, vận khí tốt, nói không chừng có thế một lần hành động tăng lên như ý, vận khí không tốt cũng có thể tích lũy một ít kiếm ý nội tình. A, xem ra tại đây cũng nóng nảy đấy. Nữ kiếm khách nhụt chí nói, "Ta từng chứng kiến vài gốc kiếm hình thảo theo dòng suối nhỏ chạy xuôi đi ra, nhưng đều bị phía trước cường giả tranh đoạt đi qua, không có biện pháp. Của ta kiếm ý cảnh giới không cách nào tái tiến một bước, và không có thể tham dự tranh đoạn. Ở chỗ này, tu vi cũng không quá chủ đạo tính, chủ yếu hay vẫn là kiếm ý cảnh giới, kiếm ý cảnh giới cao liền có thể tới gần một ít khe hở, kiếm ý cảnh giới thấp chỉ có thể làm nhìn xem người khác tranh đoạt kiếm hình thảo. Ha ha, nói không chừng ngươi hội lúc đến vận chuyển. Đã minh bạch một ít thưởng thức, Diệp Trần cũng tiểu không đùa lưu lại, chuẩn bị đi phía trước đến gần một chút. Người làm gì? Nữ kiếm khách che miệng lại, trong tầm mắt, Diệp Trần thân hình nhoáng một cái, tiểu đi tới khe hở ngoài 5 dặm, chỗ đó kiếm ý đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có, cái này vẫn chưa xong, Diệp Trần tiếp tục đi tới, rất nhanh, tới gần khe hở 3 dặm khu vực, sau đó là 2 dặm khu vực chơi ạ Tám phần kiếm ý hắn lại như thế nào lĩnh lộ hay sao nữ kiếm khách một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng tới gần khe hở hai dặm khu vực kiếm khách không nhiều lắm chỉ vẹn vẹn có ba người một vị là qua tuổi lục tuần lão giả còn có hai vị là mặt sắc lạnh lùng trung niên nhìn thấy Diệp Trần đi tới lão giả như có điều suy nghĩ hai gã trung niên mặt sắc biến hóa mấy lần hiển nhiên khiếp sợ Diệp Trần kiếm ý cảnh giới Diệp Trần không có để ý bọn hắn đã đến hai dặm khu vực nhất gần phía trước địa phương Vừa rồi ngừng mình đến. Tại đây kiếm ý vừa mới cũng may của ta thừa nhận cực hạn ở trong, ngay ở chỗ này tìm hiểu a. Lấy ra tinh ngân kiếm đeo bên trái trên lưng, Diệp Trần liếc qua lão giả cùng hai gã trung niên, thấy bọn họ không có gì khác thường, chợt mới hơi trưng nhắm lại hai mắt, cảm thụ thổ lộ đi ra kiếm ý huyền ảo. Chương 325: Tranh đoạt kiếm hình thảo. Trọn vẹn đã qua một canh giờ, Diệp Trần mới từ tìm hiểu trong trạng thái thanh tỉnh tới. So sánh với kiếm hình thảo trong cái khe lộ đi ra kiếm ý ẩn chứa tin tức lượng thêm nữa, nhưng là càng loạn, không có kiếm hình thảo như vậy có quy luật. Diệp Chân hiện tại đã biết rõ, vì cái gì kiếm hình thảo như vậy được hoan Ninh rơi y, tại thiên tiệm hạp tìm hiểu kiếm ý tuy nhiên tùy thời tùy khắc cũng có thể tiến hành, không có bất kỳ trở ngại, cũng không có thời gian hạn chế, có thế thiên tiệm hạp kiếm ý sao mà chi hùng hồn, người tại kiếm ý bao phủ xuống, thật giống như một đầu ngược dòng con cá, thấy không rõ cả nhánh sông hướng đi, chỉ có thể bị động tiếp nhận bản thân có khả năng tiếp xúc tin tức Cái này một canh giờ xuống diệp Trần tiếp nhận tin tức đều là vụn vụn vặt vật đấy phi thường chi loạn muốn từ đó ngộ ra một mấy thứ gì đó khó khăn trùng trùng điệp điệp mà kiếm hình thảo bất đồng nó hấp thu thiên tiệm hạp kiếm ý đối với hắn tiến hành đơn giản xếp đặt khiến cho tìm hiểu trở nên càng thêm dễ dàng một chút dùng một câu để hình dung tiểu là nhược hóa bản chiến vương kiếm ý đương nhiên tối thiểu nhược hóa hơn 1.000 lần cùng nguyên vẹn chiếnến Vương kiếm ý có khác nhau một trời một vực không nổi kiếm ý Tuy nhiên vụ vặt nhưng không phải một điểm dùng đều không có, ít nhất có thế gia tăng của ta kiếm ý nội tình, ngày sau linh cơ khế động, nói không chừng có thế tháo chạy liền bắt đầu. Trong đầu mấy phần ý niệm trong đầu hiện lên, Diệp Trần tiếp tục chìm vào đến tìm hiểu trong trạng thái. Liên tiếp 3 ngày đi qua, Phương Viên vài giảm khu vực kiếm khách đi mấy người, lại tới nữa mấy người, thủy Trung bảo trì nhất định số lượng, vị tiêu nhiệt tâm nữ kiếm khách ngược lại là thập phần có kiên nhẫn, một mực ngốc tại nguyên chỗ không lúc nhích, ngẫu nhiên hội hướng Diệp Trần phương hướng vừa ý vài lần. Vù vù. Ngay hôm đó, trong cái khe đột nhiên nổi lên cuồng phong, cuồng phong trận trận, như long âm, như hổ khiếu, càng có như gào khóc thẳng thiết, thê lương khủng bố. Do thôi y rồi do, do thôi y rồi. Dựa vào sau đích kiếm khách bọn họ thấy thế, vẻ mặt cuồng hỉ. Diệp Trần Như có điều suy nghĩ chẳng lẽ cái này cuồng phong sẽ đem kiếm hình thảo cho cuốn đi ra, như thế ngược lại có thể giải thích, vì cái gì kể cả nữ kiếm khách ở bên trong mọi người hội mừng rỡ dị thường. Vèo. Ngay tại Diệp Trần nhất nghiệm phát lên, trong cùng phong ẩn ẩn có sắc bén tiếng xé gió chuyên đến, hắn ngẩn đầu nhìn lại, cho ngông mông trong cùng phong, một cây kiếm hình thảo bắn ra. Cái này gốc kiếm hình thảo ẩn chứa cường đại kiếm ý, không người không chế, lại biểu hiện ra ra kinh người công kích tính, phản phất một thanh tuyệt thế bảo kiếm ra khỏi vỏ. Cái này là của ta. Diệp Trần phụ cận hình thể hơi có vẻ gây yếu mặt lạnh trung niên đột ngột từ mặt đất mọc lên, thò tay muốn phải bắt được kiếm hình thảo. Kiếm hình thảo này nên lão phu được Qua tuổi lục tuần lão giả ha ha cười cười, dưới chân một đập mạnh mặt đất, chấn ra trùng trùng điệp điệp đất sóng, truy tại gầy yếu trung niên sau lưng. Hai người tốc độ hạng gì cực nhanh, lập tức tiêu tiếp cận kiếm hình thảo, bắt đầu tranh đoạt. Thứ ai dám cùng ta đoạt? Một vị khác bưu hán trung niên không có hai người tốc độ nhanh, nhưng kiếm hình thảo là hắn nhất định phải chi vật. Hắn năm ngón tay kỳ trường, đầu ngón tay thượng ẩn chứa kiếm quang cách không một chảo, năm đạo kiếm quang đan vào cùng một chỗ, siêu ra Ba người không có xuất kiếm, đối với kiếm khách mà nói, xuất kiếm muốn gặp huyết, hiện tại còn xa xa không có đến dốc sức liệu mạng mà thời điểm, đều có chỗ khắc chế. Diệp chân bật cười lớn thân ảnh theo gió nhạt nhòa, xuất hiện lần nữa lúc, đã đến bên kia, hắn cánh tay răng ra, từ giữa không chung lấy lại một cây kiếm hình thảo. Cái gì còn có một cây kiếm hình thảo? Rõ ràng một điểm tiếng vang đều nghe không được. Đáng giận, ba người chúng ta tranh được ngươi chết ta sống, hắn đơn giản tiểu đã nhận được một cây tranh đoạt kiếm hình thảo ba người mặt sắc khó coi. Cuối cùng, hay vẫn là lão giả kia cao một bậc, đã nhận được kiếm hình thảo. Hắc hắc, tiểu huynh đệ cảm giác nhạy cảm lợi hại lợi hại, thu hồi kiếm hình thảo, lão giả cùng hai gạ trung niên kéo ra cự ly, cười tủm tìm nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần nói, các ngươi bị đệ nhất gốc kiếm hình thảo hấp dẫn chú ý ở đâu là cảm giác của ta nhạy cảm. Diệp Trần không dám coi thường ba người, dị vãng kiếm ý là ưu thế của hắn, cũng là hắn vượt cấp chiến đấu căn bản một trong. Nhưng ba người này kiếm ý không tại hắn phía dưới, muốn dựa vào kiếm ý chiếm cư thượng phong rõ ràng không có khả năng, nhất là vị lao giả kia, tại trong bốn người tu vi cao nhất, đặt đến tinh cực cảnh trung kỳ cảnh giới hai gã khác trung niên cũng không kém, tu vi. Ở vào tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đều so diệp trần cao. Là thế này phải không, lão giả hiển nhiên không tin diệp trần lý do thoái thác, với tư cách kiếm khách, cảm giác vốn là nhạy cảm vô cùng. Bọn hắn không phải chưa bao giờ gặp vài kiện kiếm hình thảo đồng thời bay vụt đi ra hiện tượng, nhưng lần này một chút cũng không có phát giác được, Diệp Trần có thế đơn giản phát giác thứ hai gốc kiếm hình thảo, đủ để nói rõ vấn đề, nếu như nói lúc trước chỉ là đối với Diệp Trần có Chu tờ cảm thấy hứng thú, hiện tại hắn đã đem Diệp Trần trở thành tranh. Đoạt kiếm hình thảo mạnh mẽ đối thủ. Về phần không có tranh đoạt đến kiếm hình thảo hai gã trung niên trong mắt khắc thường mang lập loè, tựa hồ muốn cường đoạt Diệp Trần kiếm hình thảo, lại đối với hắn hết sức kiêng kỵ. Phong vẫn còn mạnh Tất cả bằng có khả năng A, Diệp Trần không có trông cậy vào bọn hắn tin tưởng, giảm xuống tư thái là hòa hoan không khí, như đối phương hùng hổ doa người, hắn không ngại cùng bọn họ đấu một trận. Bốn người đều có tâm tư, hạng nặng tâm thần nhìn chăm chú lên cho ngông ngông cuồng phong. Phía sau, rất nhiều kiếm khách đều la ra. Lại bị bọn hắn đã nhận được, chúng ta liền suốt đều uống không đến. Cái này có biện pháp nào, bọn hắn tại hai giảm khu vực, là tối tiền tuyến, chúng ta rời đi qua xa, kiếm hình thảo bản phi không đến. ai Lúc trước chỉ có 3 người, có khi khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một 2 điều, cá lọt lưới, hôm nay lại nhiều thêm một vị, chúng ta đạt được kiếm hình thảo hy vọng càng phát ra xa vời phải. Trong cái khe do thô y là rất khó được sự tình, một tháng tối đa phát sinh 1-2 lần, mà mỗi đến do thô y thời kỳ, là kiếm hình thảo xuất hiện nhất nhiều lần thời điểm. Trên cơ bản đều có như vậy số lượng không đê u kiếm hình thảo bay vụt đi ra, cho nên, phần đông kiếm khách mong mỏi trong cái khe do thô y, thận không thể mỗi ngày cạo. Dù sao bình thường mặc dù có kiếm hình thảo từ nhỏ sổ ý giữa dòng chảy đi ra, có thể suối nước lưu động tốc độ quá chậm, người phía sau muốn từ nhỏ xô. Ý ở bên trong lờ mờ ý được cờ kiếm hình thảo tỷ lệ đại khái là không, trừ phi phía trước không có người. Nữ kiếm khách chứng kiến Diệp Trần đơn giản đạt được một cây kiếm hình thảo, có chu tờ kinh ngạc, hai giặm khu vực ba người kia thật không đơn giản, từng có không ít cường nhân mạnh kháng hai giặm khu vực chiến vương kiếm ý, muốn theo bọn hắn trên tay đoạt thức ăn trước miệng gọi, lại từng cái bị đánh chết. Không hề lo lắng, mà đối mặt đạt được một cây kiếm hình thảo diệp trần, ba người không có bất kỳ cấp đoạt động tác, xem ra tương đương kiêng kỳ hắn Thán một khẩu khí, nữ kiếm khách cười khổ một tiếng, nàng trước mắt cự ly 6 thành kiếm ý vẹn vẹn một bước ngắn, nếu có một cây kiếm hình thảo, nói không chừng có thể vượt qua đi. Đáng tiếc mấy tháng qua, liền kiếm hình thảo đều không có mở qua, chơ mắt nhìn nó rơi vào trong tay người khác. Xiu xiu, xiu xiu, xiu xiu xiu. Nhưng vào lúc này... Trong cái khe cuồng phong càng thêm thế lương, xoáy lên từng đợt gió lốc, chí ít có 8-9 gốc kiếm hình thảo chảy ra đi ra, nhanh như thiểm điện, lóe lên rồi biến mất. Tới tốt, lão giả chẳng quan tâm khác, bàn tay lớn chụp tới, đoạt được trong đó lưỡng gốc. Hai gã khác trung niên hơi chút kém một chút, riêng phần mi nhở tranh giành đến một cây. Ra tay nhanh nhất muốn thuộc Diệp Trần, kiếm hình thảo chưa xuất hiện thời điểm, người của hắn đã bay lên trời, thân hình lập loè tầm đó, ba gốc kiếm thảo rơi vào trong tay, mặc kệ đi ra tay thời cơ. Động tác ra tay, cùng với khủng bố cân đối tính, đều làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Bốn người tổng cộng đạt được 7 gốc kiếm hình thảo, còn lại lượng gốc theo bọn hắn trên không xuyên qua, đã đến 3 dặm khu vực. Ba giảm khu vực phần đông kiếm khách ngay ngắn hướng lướt lên giữa không trùng, chỉ là kiếm hình thảo tốc độ quá nhanh, theo bọn hắn tầm đó một xuyên đeo mà qua, đã đến 4 dặm khu vực. Haha, ha, ta được đến một cây. Bốn giảm khu vực một gã kiếm khách vận khí tốt hơn. Trong đó một cây kiếm hình thảo kích bắn phương hướng vừa vặn cùng chô hắn ở nhất trí. Ồ, còn có một cây. Nữ kiếm khách tại năm rằm khu vực, vốn nàng đã làm xong hai tay chống chân chuẩn bị, nhưng như diệp trần theo như lời, luôn luôn lúc đến vận chuyển thời điểm, cuối cùng một cây kiếm hình thảo công bằng xuất tại trước người của nàng mặt đất, chui vào 3 thốn chi sâu, phần đuôi run run không thôi. Cứ như vậy đạt được một cây rồi hả? Nàng như cũ có chút không dám tin tưởng, không khỏi đêm dài lắm mộng, vội vàng rút ra kiếm hình thảo Ném tới chính mình chữ vật linh giới ở bên trong, trên mặt lộ ra đầy đủ thần sắc. Đã có cái này gốc kiếm hình thảo, kiếm ý tăng lên đến 6 thành chưa hẳn không có khả năng. 3 dặm khu vực cùng 4 dặm khu vực không có được kiếm hình thảo kiếm khách cơ hồ muốn nổi giận 9 gốc kiếm hình thảo A. Một cây đều không được đến, diệp chân 4 người có thể được đến còn chưa tính, bọn hắn thực lực cường, kiếm ý cảnh giới cao, không ai dám cùng bọn họ đối kháng. Về phần còn lại lượng gốc kiếm hình thảo dựa vào cái gì không phải bọn hắn đấy. Ác hướng gian bên cạnh sinh, có 6 gạ kiếm khách vây quanh bốn giảm khu vực đạt được kiếm hình thảo cái kia người. Tại tánh mạng cùng kiếm hình thảo tâm đó, cái này người lựa chọn buông tha cho, vẻ mặt ngon nhưng, trật, 6 người này lại đây đến nữ kiếm khách phụ cận, vây quanh nàng. Thức thời đấy, thanh kiếm hình thảo giao ra đây, miễn cho ném đi tính mệnh. Nữ kiếm khách hướng lui về phía sau mấy bước, cái này là của ta. Cho người ba lượt hô hấp thời gian, không giao thủ kiếm khách mở miệng uy hiếp. Không giao Ta hàng năm đều lại ở chỗ này ngây ngốc mấy tháng, đây là ta lần thứ nhất đạt được kiếm hình thảo. Nữ kiếm khách phẫn nhiên. Hừ, rượu mời không uống uống rượu phạt, giết nàng, sáu người nô ra vũ khí của mình, chân nguyên hung mánh bộc phát. Hai dặm khu vực, diệp Trần lấp đầu, tại lao giả cùng hai gã trung niên kinh ngạc dưới ánh mắt, từng bước một đi về hướng 5 dặm khu vực. Chạy trở về vị trí của các ngươi Không có bất kỳ nói nhảm, diệp Trần quắt lớn. Tiểu tử, cái này là chuyện của chúng ta Tốt nhất không cần lo cho. Đừng tưởng rằng của ngươi kiếm ý cảnh giới cao, chúng ta tiểu không làm gì được ngươi, chiến lực cũng không phải là chỉ bằng vào kiếm ý có thể chèo trống. Diệp Trần Uy trang lực vẫn tương đối lại đấy, nếu không bọn hắn đã sớm động thủ. Nữ kiếm khách Tắc thì lòng có cảm giác kích cùng lo lắng, sợ Diệp Trần có hại chịu thiệt, kiếm ý cảnh giới cao là một sự việc, chiến lực cao lại là mặt khác một sự việc, cả hai cũng không phải ngang nhau đấy. Đoang. Tinh ngân bạt kiếm ra một nửa, đáng sợ kiếm quang trên mặt đất chém ra một cái khe. Khe hở dùng không thể tưởng tượng tốc độ lan tràn đến 6 người dưới lòng bàn chân, rồi đột nhiên đình chỉ. Nói lại lần nữa xem, toàn bộ chạy trở về đi. Diệp Trần thần sắc lạnh lùng, 6 người này tu vi tại tinh cực cảnh sơ kỳ, có một người là tinh cực cảnh trung kỳ, riêng phần mi nhờ có được 6 thành hoặc là 7 thành kiếm ý, có thế công pháp của bọn hắn cùng kiếm pháp kém xa, Diệp Trần căn bản không có để vào mắt. Tiểu tử, người muốn chết. Cầm đầu tinh cực cảnh trung kỳ kiếm khách nhịn không được, ga ho the tờ một tiếng chân nguyên điên cuồng bốc cháy lên, một kiếm chém về phía Diệp Trần. chương 326, 9 thành kiếm ý. Áo lam phần phật bay múa, Diệp Trần lập tức rút ra tinh ngân kiếm, mà ở hắn rút ra tinh thần kiếm chốc lát, thanh liên chân nguyên dĩ nhiên hung manh thiếu đốt, tinh thuần thanh sắc sóng lửa bột phát ra đến, trong hư không nổi lên nhàn nhạt rung động, cái này là tình cực cảnh trung kỳ cường giả mới có uy thế. Xoẹt! Một kiếm rút ra Diệp Trần nhân thể hướng phía đối phương chém ra một kiếm, Thanh quang quang trong kiếm quang lả cấn lấy một đóa hào hùng khí thế thanh liên, liên hoa chống đỡ thiên, dễ cây chắc đấy, kiếm quang dùng tràn trề không thể ngăn cản tư thái trùng trùng điệp điệp bổ chém, đúng là thanh liên kiếm pháp trong nhất bá đạo nhất thức tuyệt chiêu một thanh liên pha sơn. Mặt đất kia chấp dạn nức, xuất kiếm chi nhân kinh hãi dị thường, rõ ràng là hắn xuất chiêu trước, vì cái gì đối phương phát sau mà đến trước, hơn nữa đạo này kiếm quang ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn, đối mặt nó, có loại bị xé nức, chém vỡ trực giác, da đầu run lên cho ta phong. Kiếm đến trên đường, người này kiếm chiêu biến ảo muốn muốn phong ngăn trở Diệp Trần Kiếm Quang. "Huyền!" Mặt đất bị lột bỏ dày đặc một tầng, người này kiếm khách hai chân xoa bóp chạm đất mặt, nổ bắn ra đi, há mồm há miệng phun ra miệng lớn máu tươi. Tinh ngân kiếm tại trong hư không vũ ra một đóa kiếm hoa, kiếm hoa cắt liệt không khí, ý cảnh đáng sợ, Diệp Trần ánh mắt rơi vào còn lại nằm trên thân người, nơi này là kiếm khách thánh địa ta không muốn tàn sát các ngươi, đều lui về. "Đúng, đúng!" Năm người thấy bọn họ trong mạnh nhất người cũng đỡ không nổi Diệp Trần một kiếm, ở đâu còn dám dừng lại, kiếm khách giao chiến, sinh tử bất quá mấy chiêu tầm đó. Về phần tên kia bị Diệp Trần đánh lui kiếm khách đồng dạng không dám lần nữa khiêu khích, xám xịt ly khai nơi đây, hắn bị thương không nhẹ cờ ân ở cực kỳ trị liệu một phen, nếu không khó có thể cùng trong cái khe thổ lộ đi ra kiếm ý chống lại, ở lâu vô ích. Cảm ơn ngươi. Nữ kiếm khách nhắm lại có chút mở ra miệng trồn, cảm tạ no y thu kiếm vào vỏ Diệp Trần khoát khoát tay nói, mới tới nơi đây còn muốn cảm tạ ngươi nói cho một ít thưởng thức. Những này bất quá là việc nhỏ, ở đâu cờ n cảm tạ. Tốt rồi, chính ngươi cẩn thận một chút ta còn muốn tiếp tục siêu tập một ít kiếm hình thảo. Bốn gốc kiếm hình thảo mặc dù có rất lớn khả năng trùng kích đến 9 thành kiếm ý, chỉ là Diệp Trần ý định một lần tính tích lũy đầy đủ kiếm hình thảo. Hướng chi, trong cái khe thổ lộ đi ra kiếm ý không phải là không có dùng, lộn xộn kiếm ý tin tức luôn luôn làm theo thời điểm, ngày sau đột phá đại thành kiếm ý Nói không chừng phải nhờ vào đến nó. Trở lại hai giằm khu vực, Diệp Trần đem sự tỉnh vừa rồi bài trừ trong óc. Cung Tôn tại hai giảm khu vực trung niên âm thầm may mắn, trước khi may mắn không có ra tay cướp đoạt của hắn kiếm hình thảo, người này không chỉ có kiếm ý đạt tới 8 phần cảnh giới chiến lực đồng dạng cao đáng sợ, có thế vượt cấp chiến đấu, chỉ sợ không tại lao giả phía dưới, thậm chí ẩn ẩn áp hắn một đầu. Lao giả cười hắc hắc bỏ đi muốn muốn cướp đoạt kiếm hình thảo nghi ca hờ, kiếm hình thảo về sau có rất nhiều cơ hội đạt được không cần phải lấy mạng đi liều không đáng. Diệp Trần không biết mấy người nghi ca cờ hờ, cho dù biết rõ cũng không quan tâm, không phải hắn tự ngạo, dù là dứt bỏ công pháp cùng kiếm pháp kiếm ý của hắn cũng không phải bọn hắn có thể so sánh bởi vì vì bọn họ không có chiến vương bội kiếm, nộ tính cũng không kịp nổi hắn, đều là 8 phần kiếm ý Diệp Trần, 8 phần kiếm ý lại ẩn chứa bất hủ chi ý, đây là một cái không thể vượt qua ưu thế cũng là hắn dừng chân căn bản. Có chiến vương bội kiếm, ta đối với kiếm hình thảo lợi dụng tỷ lệ tối thiểu là những người này gấp 10 lần đã ngoài, đáng tiếc. Diệp Trần không phải là không có khởi qua cấp đoạt kiếm hình thảo ý niệm trong đầu, nghĩ nghĩ, hay vẫn là buông tha cho, hắn không phải người trong ma đạo vì lớn mạnh chính mình, tình nguyện hy sinh người khác, như thế cùng lúc trước 6 người có cái gì khác nhau chớ, muốn cường đại hơn, muốn đường đường chính chính cường đại đừng cho kiếm ý mông đuổi kiếm ý của hắn, là to lớn kiếm ý là không thể phá vơ kiếm ý. Trong lúc vô hình, Diệp Trần kiếm ý càng thêm kiên định vạn ta bất xâm. Cùng phong dần dần yếu bớt, cho đến biến mất đất bằng thượng khôi phục vốn có an bình. Hắc hắc, nam gốc kiếm hình thảo không sai biệt lắm, lão phu đi trước một bước. Lão giả không chịu nổi tính tử, muốn trùng kích thoáng một phát chín thành kiếm ý, dù sao hắn ở phía trước một thời gian ngắn trong đã được đến lượng gốc kiếm hình thảo, không phải là không có đột phá chín thành kiếm ý hy vọng, huống chi có Diệp Trần ở chỗ này, hắn muốn đạt được càng nhiều nữa kiếm hình thảo, còn không biết năm nào tháng nào. Lão giả vừa đi Cao hứng chính là hai gã trung niên cùng phía sau kiếm khách. Diệp Trần chẳng quan tâm, lẳng lạng yên tìm hiểu kiếm ý. Mười ngày đi qua, hai gã năm được mùa cũng đi rồi, hai dặm khu vực chỉ còn lại có Diệp Trần một người, một dặm khu vực có rất ít kiếm khách xuất hiện. Mở hai mắt ra, Diệp Trần thầm nghĩ, này 10 ngày, dòng suối nhỏ trong có lượng gốc kiếm hình thảo chạy xuôi đi ra toàn bộ bị ta đoạt được, cộng lại, ta tổng cộng có 6 gốc kiếm hình thảo trùng kích chín thành kiếm ý, dĩ nhiên đầy đủ, nếu là không xông lên được chỉ có thể nói rõ vẫn chưa tới đột phá thời điểm kiếm ý căn cơ bất ổn. Bất quá trùng kích chín thành kiếm ý là vậy là đủ rồi, muốn càng tiến một bước khó càng thêm khó, hay vẫn là các loại đợi gom góp chín gốc kiếm hình thảo nói sau. Diệp Chân Dã tâm rất lớn, lần này hắn chẳng những chỗ xung yếu kích chín thành kiếm ý, đại thành kiếm ý đã ở mục tiêu của hắn bên trong. Đương nhiên, khả năng này tính hoàn toàn chính xác rất hấp, 8 phần đến 9 thành liền đã đầy đủ khó khăn rồi, chín thành đến đại thành, cơ hồ so sơ ngộ kiếm ý đến chín thành kiếm. Ý khó hơn rất nhiều thật muốn đột phá, dù là Diệp Trần có được chiến vương bộ kiếm. Cũng tối thiểu cờ N230 gốc kiếm hình thảo, thay đổi những người khác, ít khả năng dựa vào kiếm hình thảo đột phá đến đại thành, trừ phi bọn hắn tại kiếm đạo Thượng Thiên Phú có 102 cổ kim, so Diệp Trần cao hơn gấp đôi gấp 2, loại này kiếm đạo thiên tài Diệp Trần vẫn chưa nghe nói qua. Trung kích đại thành kiếm Ý là Diệp Trần lớn nhất mục tiêu, thứ hai ít nhất phải củng cố 9 thành kiếm Ý, dù sao chín thành chín mơ Ý được là đại thành Trong lúc này chênh lệch quả thực không nhỏ, nhất cổ tác khí, nghĩ đến có lẽ càng có hy vọng, đứt con đấy, linh cảm hội mất đi không ít. Lại là 10 ngày đi qua, Diệp Trần lần nữa đạt được một cây kiếm hình thảo. Nữ kiếm khách chuẩn bị đã đi ra, vốn định cùng Diệp Trần lên tiếng kêu gọi, nhưng chứng kiến đối phương vẫn còn tìm hiểu kiếm y đành phải bất đắc di ly khai. Ngày kế tiếp, trong cái khe khó được gió nổi lên, chỉ là cùng lần trước so sánh với, lần này phong nhỏ hơn rất nhiều, kiếm hình thảo cũng gần kề xuất hiện bạc gốc. 3 gốc kiếm hình thảo đến tay, diệp trần kiếm hình thảo dự trữ đạt đến 10 gốc. Nên đã đi ra, cũng nên cho người khác một điểm cơ hội. Lại tới đây kiếm khách chủ yếu là vi tử tìm hiểu khe hở chỗ thổ lộ đi ra chiến vương kiếm ý, kiếm hình thảo là thêm vào thu hoạch, có thế một điểm sút đều uống không đến, bọn hắn rõ ràng rất bất đắc dĩ, 10 gốc kiếm hình thảo tại thân, diệp trần không có ý định tiếp tục chiếm lấy hai dặm khu vực. Hắn cuối cùng đã đi, cũng may ta giữ vững được xuống. Ha ha! kiếm hình thảo tuy nhiên là thêm vào thu hoạch nhưng nếu là có thể được đến một cây, không uổng công việc này. Mọi người gặp Diệp Trần ly khai, mừng rỡ như điên, đương nhiên cũng có một ít so sánh yếu đích kiếm khách lo lắng lo lắng, trước khi có Diệp Trần tại, những cái kia bá đạo kiếm khách không dám quá phận, có thế Diệp Trần vừa đi, những người này tất nhiên kìm nén không được tham nghiệm, ra tay cấp đoạn. Nói đến nói đi, cái thế giới này cho tới bây giờ đều là mạnh được yếu thua thế giới, cường giả vi tôn thế giới, thực lực mạnh, người khác tự nhiên sẽ tôn trọng ngươi. Diệp Trần đi rồi ba ngày, khe hở từ bên ngoài đến một đám khách không ngợi mà đến. Có chưa từng gặp qua người này. Người cầm đầu theo chữ vật linh giới trong lấy làm ra một bộ bức họa, trên bức họa người không phải ai, nhưng lại Diệp Trần. Bài kiến, ba ngày trước vừa đi, bị hỏi thăm kiếm khách trung thực trả lời, đối phương người đông thế mạnh, đi ở phía trước mấy người đều là tình cực cảnh cứng, giả, là trọng yếu hơn là trên người bọn họ ăn mặc lục phẩm tông môn huyền không sơn quần áo và trang sức, không phải bọn hắn có thể được tội đích nhân vật Trong nội tâm không khỏi nói thầm diệp trần lai lịch, rõ ràng dám cùng huyền không sơn đối nghịch. Người cầm đầu nghe vậy âm thanh lệnh lùng nói, hử, lại bị hắn tránh được một kiếp. Bọn họ đều là kim hoàng đạo nhân thu ha, kim hoàng đạo nhân quý vi huyền không sơn hoạch tâm trưởng lão ra lệnh một tiếng, có thế điều động nhân mã rất nhiều, bọn hắn chỉ là truy tung diệp trần trong đó một nhóm người, mà lần này truy tung nhân mã trừng hơn 10 phê, mỗi một đám đều có 2-3 tên tinh cực cảnh cứng giả. Lớn nhất một nhóm kia thậm chí có một gã tinh cực cảnh hậu kỳ cứng giả, là Kim Hoàng Đạo Nhân phụ tá. Kim Hoàng Đạo Nhân khẩu lệnh là, nhận được tin tức về sau, lập tức phái người thông chí hắn. lưu trưởng Lao yên tâm, đắc tội Kim Hoàng trưởng lão tiểu tử này sớm muộn gì đều phải chết. Bị gọi là Lưu trưởng Lao âm ế trung niên thu hồi bức họa, đây là tự nhiên, Kim Hoàng trưởng Lao cái gì tu vi, hắn là cái gì tu vi, cho hắn 5 năm thời gian đều đừng muốn cùng Kim Hoàng trưởng Lao chống lại, hiện tại bờ ơ tư. Tương lai cái chết thảm hại hơn, chúng ta đi. Cự Ly Thiên Tiệm hạp hơn ngàn dặm bên ngoài sơn mạch bên trong. Dưới thác nước, Diệp Chân bàn ngồi ở trên một tảng đá lớn, ngóng nhìn lấy Nham Bích Thượng 6 đạo vết kiếm. Cái này 6 đạo vết kiếm trong có hai đạo vết kiếm riêng phần mi nhờ ẩn chứa một cổ vô cùng kiếm ý, kiếm ý kéo dài không tiêu tan, tràn ngập hư không, khiến cho phủ cận không khí như nước đồng dạng sền sệt. Diệp Trần đã tinh tỏa 10 ngày rồi y, 10 viết ở bên trong, hắn tổng cộng tiêu hao 6 gốc kiếm hình hảo. Một cây kiếm hình thảo kiếm ý có thể dừng lại tại trong hư không ba ngày, chỉ là diệp trần dần dần chưa đủ, thường thường một cổ kiếm ý còn không có co tan hết, liền bổ ra một đạo khác vết kiếm, khiến cho kiếm ý thủy trung bảo trì tại nhất đầm đặc giai đoạn. Ông! Giữa trưa, thác nước có như vậy một sát na cái kia bất động ở, nước hoa bắn tung tué ở giữa không trùng, thật lâu không rơi, quanh thân gió nhẹ cũng ràng nhưng không tổn tĩnh mịch một mảnh. Vâng! Trong lúc vô hình, một cổ kiếm ý phóng lên lên trời thẳng lên vẫn kiế Chính thành kiếm ý, thành. Rũn mắt bùi bặm trên người, Diệp Trần vươn người đứng dậy, con mắt mở ra, hư không rung rẩy, như là một bả ngông bùi bạch niên bảo kiếm một khi ra khỏi vỏ, khiếp sợ thiên hạ. Kiếm ý dần dần thu liễm, Diệp Trần nổ ra một ngụm mũi nhỏ tùy ý khí tức, tự nhủ, chính mình lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ là đơn thuần kiếm ý theo chiến vương kiếm ý trong nhưng có thể tìm hiểu đến bất hủ chi ý, so sánh với 8 phần kiếm ý cha nở Dê Tha y, chính thành kiếm ý trong ẩn chứa bất hủ chi ý bảo tăng gấp 5 lần đã ngoài. Những người khác căn bản không thể tưởng được ta sẽ giống như này thu hoạch. Chiến vương bội kiếm chỉ có một thanh, mà chỉ có chiến vương bội kiếm có thể kích phát ra chiến vương kiếm ý bên trong đích bất hủ chi ý, đây là Diệp Trần cơ duyên, người khác hoàn toàn không biết chuyện này. Diệp Trần có nắm chắc, bằng vào 9 thành kiếm ý, đủ để cùng người khác đại thành kiếm ý chống lại, bất hủ chi ý quả thực quá cường hãn, hoàn toàn không thuộc về giai đoạn này tồn tại, thật giống như sinh tử cảnh vương giả như vậy, cao cao tại thượng bao quát thiên hạ kiếm ý tăng lên Tu vi của ta vững chắc không thể tưởng tượng nổi, đây là tâm thần thông thấu nguyên nhân, bất nhiễm một tia bùi bẩm, đáng tiếc không có ra tăng tinh cực cảnh cường giả tu vi đan dược hoặc là linh thảo. Bằng không, hiện tại có thể đạt tới tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Vết kiếm thượng kiếm y chưa tiêu tán, Diệp Chân một lần nữa lấy ra một cây kiếm hình thảo, kiếm hình thảo đức gãy, thượng diện ẩn chứa kiếm ý quán chú đến tàn phá chiến vương bội kiếm lên, giơ kiếm bổ ra một đạo mới đích vết kiếm. Nhất cổ tác khí, Nhìn xem có thế đạt tới 9 thành kiếm ý cái gì giai đoạn. 9 thành 9 là đại thành kiếm ý, dù là trùng kích đến 9 thành 1, đều là một cái 10 phần tiến bộ. chương 327, Phong tỏa. Đuổi người. 6 gốc kiếm hình thảo đem Diệp Trần kiếm ý tăng lên tới 9 thành, nhưng cái này chỉ là bắt đầu. Theo thứ 7 gốc kiếm hình thảo tiêu hao hết, Diệp Trần có thể cảm giác được phía trước tìm hiểu kiếm ý đang tại cùng thứ 7 gốc kiếm hình thảo kiếm ý lẫn nhau xác minh, có chu tờ hậu tích bạc phát hương vị. xem ra Kiếm ý nổi tình tích lưu đúng, không có cái kia hơn 20 ngày tìm hiểu, kiếm ý có thể không tăng lên đến 9 thành hay vẫn là không biết bao nhiêu, chứ đừng nói chi là trùng kích rất cao cảnh giới. Kiếm hình thảo trong kiếm ý kỳ thật rất không hoàn thiện, trong cái khe thổ lộ đi ra kiếm ý đồng dạng không hoàn thiện, cả hai kết hợp cùng một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau, trình độ nhất định thượng hoàn thiện rất nhiều. Thời gian như dòng nước trôi qua, Diệp Trần dự trữ kiếm hình thảo tiêu hao không còn, lấy được hồi báo là kinh người, dựa theo hắn suy đoán của mình. Trước mắt kiếm ý tối thiểu tại 9 thành ba tả hữu cử ly chín thành 9 dĩ nhiên không xa, mà theo kiếm ý ổn trong có thăng, diệp chân đối với bất hủ chi ý rốt cục có đi một tí hì hệ vô do. Đầu tiên, bất hủ chi ý là siêu thoát ý cảnh tồn tại, bao trùm để ý cảnh phía trên. Tiếp theo, bất hủ chi ý rất đặc thù, cùng đại bộ phận ý cảnh một chút quan hệ đều không có, dù sao dù là đã vượt ra ý cảnh, cũng sẽ không biết một chút quan hệ đều không có, ít nhất là lấy ý cảnh làm cơ sở, lấy ý cảnh là ngọn nguồn. Không có khả năng điệu đạt, có thế bất hủ chi ý tựa hồ tiểu là điệu đạt, theo hư vô trong đến, theo hư vô trong xác minh, theo hư vô trong thoát ly. Diệp Trần không biết mình suy đoán đúng hay không, hắn cho rằng, bất hủ chi ý là trí cao ý tứ, bao trùm ý tứ. Không muốn, dùng cảnh giới của ta, muốn vật này có thể đem ta muốn yên ít nhất đến linh hải cảnh cấp độ, mới có tư cách suy nghĩ. Đối với không có đầu mối đồ vật, Diệp Trần cho tới bây giờ cũng sẽ không cưỡng ép đi lý giải. Như vậy chỉ sẽ đem mình lầm vào điền cha nở dê thao y, được không bủ mất. Đầm trên nước, diệp trần dơ lên nằm đấm, một quyền đánh ra. Si Trong không khí bị kéo ra một đầu cha nở dê thao y chân không thông đạo, cha nở dê thao y chân không thông đạo phong rất nhanh bổ khuyết thượng mới đích không khí, phát ra thuê lương đến cực điểm tiếng giít. Chỉ nghe phù một tiếng, thác nước bị chặn ngang cắt đứt, như là ngăn ra vài vóc, lúc lên lúc xuống. Ngộ tính lại để cho công pháp của ta cảnh giới tăng lên tốc độ cực nhanh Mà công pháp cảnh giới cao, tu vi tăng lên cũng nhanh nhiều lắm, có thể kiếm ý cảnh giới cao, đồng dạng có thể tăng phúc tốc độ tu luyện của ta, đi ra mới một tháng thời gian, tu vi liền triệt để vững chắc, có trùng kích tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong tư thái. Không thể phủ nhận, cũng không cách nào phủ nhận, Diệp Trần tu vi có thể rất nhanh tăng trưởng, cùng kiếm ý tăng trưởng có rất lớn liên quan, trên thực tế, luận tu luyện thiên phú, Diệp Trần cũng cùng với thượng đảng thiên tài không sai biệt lắm mà thôi, nhưng là kiếm ý khiến cho tinh thần của hắn càng thêm thông thấu Tập niệm không sinh, đem bản thân tu luyện thiên phú phát huy đến 10 phần 10, thậm chí 12 thành, mà có chút tu luyện thiên phú tuyệt đỉnh người, chưa hẳn có thế. Phát huy 9 thành hoặc là 8 phần, không có đầy đủ lợi dụng đến tu luyện của mình thiên phú. Kiếm hình thảo tiêu hao hết, diệp trần cảm nộ còn chưa tiêu tán, hắn ý định ở chỗ này tiếp tục ngốc thêm mấy ngày, thẳng đến không có cách nào tìm hiểu mới thôi. Lạc nhận giang, thiên tiệm hạc. Khe hở bên ngoài kiếm khách có tăng không giảm, nhân số bất chi bất giác đã vượt qua 100 Mỗi ngày đều có không ít người ly khai, lại có rất nhiều người phía trước. Mà lần này phía trước kiếm khách có hai người cực kỳ bắt mắt. Một người là cùng Diệp Trần từng có gặp mặt một lần tinh cực cảnh kiếm khách tống nôn, một người là một vị hắc y lão giả, lão giả khuôn mặt tiểu thụy, không có quy tu, một đôi mắt giếng cổ không ba. Hai người bọn họ luận tu vi, bất quá là tinh cực cảnh trung kỳ cùng tinh cực cảnh hậu kỳ, còn không tính qua kinh khủng, nhưng là kiếm của bọn hắn ý đều không ngoại lệ đạt đến chính thành cảnh giới có thể chống cự khe hở bên ngoài một dặm khu vực chiến vương kiếm ý, đúng vậy, bọn hắn vị trí đúng là khe hở bên ngoài một dặm khu vực. Mấy tháng đến, một dặm khu vực lần thứ nhất có kiếm khách ra hiện ở chỗ này, hơn nữa thoáng cái xuất hiện hai cái, có thể nói rầm rộ. Chín thành kiếm ý, quá kinh khủng, nghe nói một khi đạt đến đại thành kiếm ý, vượt cấp chiến đấu cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Nhưng là muốn tăng lên đến đại thành kiếm ý, sao mà khó khăn, ta đều bồi hồi tại sao thành kiếm ý đã nhiều năm rồi Đến nay không có một điểm đột phá dấu hiệu. Phu cận kiếm khách không khỏi nghị luận nhau nhau. Một dặm khu vực. H.I.G. lao giả tự nhủ, càng lợi hại kiếm ý, cũng có phai mở một ngày, xem ra, đạo này chiến vương kiếm ý cũng muốn biến mất. Tống luôn cười cười, có thế tồn tại 500 năm đã rất rất giỏi rồi. Ý. Kiếm lao, ngươi cũng biết chiến vương tại kiếm ý thượng cảnh giới đến tột cùng đạt đến cái gì cấp độ. Không lường được, không lường được, đó là gần như pháp tắc cấp độ. Gần như pháp tắc, có khủng bố như vậy Tống Nguồn hít một hơi lánh khí, phát tắc là sinh tử cảnh vương giả mới tham ngộ ngộ đồ vật. Cổ Kim Đồn Đãi, lĩnh ngộ thiên đạo phát tắc, có thể đạt tới một cái khác cảnh giới, một cái siêu việt sinh tử cảnh cảnh giới, đáng tiếc đến nay còn chưa nghe nói qua có nhân sầm ngộ ra phát tắc, nếu như chiến vương cấp độ tiếp cận phát tắc, vì sao không có phong đế, theo lý thuyết là có thể phong đế đấy. Vì cái gì không có thể phong đế ta không biết, nhưng chiến vương kiếm ý có thế tồn tại 500 năm, bản thân tiểu tiếp cận phát tắc lực lượng có l cảnh giới của chúng ta quá thấp, cùng chiến vương tầm đó còn có một đại đoạn chỗ trống, đợi đem cái này đoạn chỗ trống nhồi vào, liền có thể sở đến chiến vương cảnh giới. Tống luôn gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, bọn hắn tại tinh cực cảnh kiếm khách trong thuộc về đính tiêm tồn tại, có thể cùng chiến vương vừa so sánh với, tựa như con sâu cao y kỳ hệ n, dùng con sâu cao y kỳ hệ nở thân phận trung đàm luận cao đoan độ vật, vốn là cực kỳ buồn cười, nhổ ra một khí tức, Tống luôn ngẩng đầu nhìn qua khe hở, cái khe này phải đi năm mới xuất hiện đấy. Thiên Tiệm Hạp cùng Chiến Vương Kiếm Ý hoàn toàn chính xác không cách nào trèo chống thời gian quá dài. Châm thì 3 năm năm, nhanh thì 1 năm nửa năm, Chiến Vương Kiếm Ý tất nhiên biến mất, nhân cơ hội này, nhiều tìm hiểu Chiến Vương Kiếm Ý cùng sưu tập một ít kiếm hình thảo cho thỏa đáng. Ân, chuyện đó có lý. Hai người tính hạ tâm lai, chim vào đến tìm hiểu trong trạng thái. Cách, cạch. Ầm ầm. Ngay tại hai người tìm hiểu kiếm ý chi tế, đối diện Thiên Tiệm Hạp đột nhiên lần nữa vỡ ra một lỗ cực lớn hở. Khe hở vốn lượn leo lên, một mực kéo dài đến một vạn 78000 mét đỉnh, trung ương tối như mực một mảnh, như là ác ma miệng, manh liệt chấn động khiến cho tất cả mọi người rực mình tỉnh lại. Lại vỡ ra một đạo khe hở. Kiếm Lao như mày. Tống Luân trong nội tâm cảm khái, Thiên Tiệm Hạp bởi vì Chiến Vương kiếm ý tồn tại, dĩ nhiên trở thành kiếm khách trong suy nghĩ thánh địa, không biết làm sao, cái này tòa thánh địa cũng sẽ ở không lâu trong 5 tháng biến mất. Không biết là nên bi bình thường, hay là nên rất là tiết tốt, tâm tình hết sức phức tạp. Mau nhìn, có đại lượng kiếm hình thảo phi đi ra. Số lượng thật nhiều, chúng ta buôn bán lời. Điều thứ hai khe hở một sinh ra đời, kịch liệt chấn dạng dẫn động khí lưu, chế tạo ra một ba ba mạnh mẽ gió lốc, trong gió lốc cuốn mang theo mấy chục gốc kiếm hình thảo, một cây gốc giống như lợi kiếm, mang theo kinh người kiếm ý bay vụt đi ra, nhanh như thiểm điện sét đánh. Kiếm lao cắp cắp, cắp cười cười, "Tống luôn, ta lưỡng vận khí không tệ, mới đến một ngày, tựu gặp được số lượng xa xỉ kiếm hình thảo. Ta chỉ muốn 10 gốc vậy là đủ rồi." Tống luôn thân hình tiềm lược, cánh tay gian ra, chụp vào phụ cận kiếm hình thảo. Lần này ta chỗ xung yếu kích đại thành kiếm ý, tụu 15 gốc tốt rồi. Kiếm lao việc đáng làm thì phải làm, cướp đoạt những thứ khác kiếm hình thảo. Vèo. Cách đó không xa, một đạo lam sắc thân ảnh cực tốc lướt đến. May mắn tới kịp lúc, thiên tiệm hạp rõ ràng lại vỡ ra một đạo khe hở. Lam sắc thân ảnh vừa lúc dịp trần, lúc này hắn gặp trong cái khe có kiếm hình thảo bắn ra, há có thể lãnh đạo, tốc độ bạo tăng đến cực hạn. Hai ba cái lập lòe tiểu vọt tới một dạng khu vực. Cái gì? Lại là một cái lĩnh ngộ chín thành kiếm ý kiếm khách. Là hắn, nửa tháng trước từng có Huyền Không Sơn người đi tìm hắn. Không ít kiếm khách nhận ra Diệp Trần. Về phần Tống giảng hòa kiếm lao đồng dạng rất giật mình, đạo ý chứng kiến người tới tướng mạo, Tống luôn càng thêm giật mình do y, "Diệp huynh đệ, không thể tưởng được ngắn ngủn lưỡng năm thời gian, người theo bảy thành kiếm ý đột phá đến chín thành kiếm ý, thật đáng mừng." Nghe vậy, kiếm lão mi nhảy lên, Người này tiểu là nam chắc vực đệ nhất thiên tài Diệp Trần, khó trách có đáng sợ như thế kiếm ý, không, cái này cổ kiếm ý không phải bình thường chín thành kiếm ý. Kiếm lao cực độ khiếp sợ, cấp lấy kiếm hình thảo tốc độ đều chậm một phần, bởi vì hắn theo Diệp Trần kiếm ý ở bên trong, cảm nhận được cùng chiến vương kiếm ý cùng loại đồ vật Ba gốc kiếm hình thảo đến tay, Diệp Trần tiếp tục tranh đoạn, tâm phân lưỡng dụng, nói ra, tống luôn tiền bối, đã lâu không gặp, cái này khe hở là chuyện gì xảy ra. Năm đó thiên chủ phong bị chiến vương một kiếm bổ ra, rất nhiều địa phương đều có chỗ chấn động, chỉ là bởi vì kiếm ý một mực ở vào nồng đậm tra NG y có chắc chắn nham thạch tác dụng, hiện tại chiến vương kiếm ý từng bước suy yếu, thiên tiệm hạp cũng sẽ sụp xuống, khe hở là sụp xuống dấu hiệu. Thì ra là thế, diệp chân một mực có châu nghi hoặc đã ở chỗ này có thể đạt được kiếm hình thảo, vì sao tống nôn tiền bối còn cùng với hắn tại đấu giá hội thượng tranh đoạt kiếm hình thảo, nghĩ đến lúc ấy kim đỉnh thành cử hành đấu giá hội lúc Khe hở còn không có có xuất hiện, tìm hiểu kiếm ý phải tại thiên tiệm hạp hai mặt trên mặt sông. Thiên tiệm hạp đỉnh, tất cả đại tông môn cao thủ đứng đầu chấn động dô y. Không tốt, lại một đạo khe hở sinh ra, thiên tiệm hạp sụp xuống thời gian dĩ nhiên không lâu. Phía dưới thật nhiều người tại tranh đoạt kiếm hình thảo, đây chính là thuộc tại chúng ta tất cả đại tông môn đồ vật. Nếu như đoán không sai, tương lai một mấy ngày này, còn có thể có càng nhiều khe hở sinh ra đời, đến lúc đó bay ra kiếm hình thảo hội thêm nữa không áp dụng đối sách tổn thất cựu lớn hơn. Thông chi những người khác, phong tỏa thiên tiệm hạp, đuổi đi những này kiếm khách. Hử, xem sớm những này kiếm khách khó chịu rồi. còi còi còi coi, coi. Chỉ chốc lát sau công phu, mười mấy tên tinh cực cảnh cường giả từ phía trên hố hạp đỉnh lướt xuống, phía trước một ít người quát, tại đây đã bị phong tỏa, toàn bộ ly khai. Không ly khai, giết không tha. Mười mấy tên tinh cực cảnh cường giả hay vẫn là tiền phong, sau đó càng nhiều nữa tinh cực cảnh cường giả theo sát mà đến, số lượng không dưới 500, chú đóng ở thiên tiệm Hạp đỉnh tông môn cao thủ có thể so sánh ở đây kiếm khách nhiều hơn rồi, ý, cũng không sợ bọn họ nháo sự. Mà đang nói chuyện đồng thời, tất cả đại tông môn cao thủ trực tiếp ra tay đổi người, mãnh liệt chân nguyên ba động hội tụ cùng một chỗ, như là núi thở biển gầm, trời sập địa liệt. Quá bá đạo, dựa vào cái gì ra tay đổi người? Thiên tiệm Hạp là chiến vương bổ ra đến đấy, muốn nói chủ nhân, chỉ có chiến vương cùng hắn hậu đại Bọn hắn một mực chiếm cứ Thiên Tiệm Hạp không nói, còn muốn ra tay đuổi chúng ta đi. Ở đây kiếm khách thập phần đoán giận. Chương 328: Tinh cực cảnh thập đại kiếm khách. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trên mặt đất xuất hiện nguyên một đám mấy chục tước sâu hồ to, đáng sợ chân nguyên lưu cuốn động thiên địa nguyên khí, buộc phát ra đáng sợ khí áp bước được phần đông kiếm khách không thể không ly khai nơi đây. Cực kỳ bá đạo. Kiếm lao Suýt nữa bị một đạo chân nguyên lưu đánh trúng, khuôn mặt biến thành màu đen. Tống luôn vận khí tương đối kém, quần áo đều bị khí kình xe toang, lộ ra bên trong hạ phẩm nội giáp. Đệ thập tam gốc, Cổ động chân nguyên, Diệp Trần thân hình lập lòe, bắt lấy đệ thập tam gốc kiếm hình thảo đang chuẩn bị ly khai. Hừ, thật to gan, dám ở chúng ta không coi vào đầu cấp lấy kiếm hình thảo. Lại để cho hắn đem sở hữu tất cả kiếm hình thảo đều nổ ra. Có 7, 8 tên tinh cực cảnh cường giả chú ý tới Diệp Trần, ngay ngắn hướng hướng cái phương hướng Na Y vỗ tới, Diễn phần mi nhỏ đánh ra một đạo đáng sợ chân nguyên lưu. Diệp Trần nhướng mày, Tinh ngân kiếm ra khỏi vỏ, dùng một chiêu Thanh Liên Đoạt Hoa Phong ngăn trở công kích. Lớn mật, còn dám phản kháng. Thanh kiếm hình thảo toàn bộ vậy đi ra, thà cho ngươi khỏi chết. Đám người kia gặp Diệp Trần đơn giản ngăn trở công kích của bọn hắn, có chút giận mình, trong bọn họ tuy nhiên chỉ có hai người là tinh cực cảnh trung kỳ cường giả, nhưng hợp lại lực đạo hạng gì to lớn, tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả cũng không dám đón đỡ, còn đối với phương rõ ràng một chiêu tiếp xuống dưới, chiếm người đông thế mạnh, cầm đầu hai người ánh mắt âm trầm. Ngón tay lấy Diệp Trần gầm lên, thần thái theo ngạo. Thối lui đến khu vực an toàn, Diệp Trần đứng tại cả vùng đất, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi phong tỏa thiền tiệm hạp ta không có ý kiến, bất quá để cho ta giao ra kiếm hình thảo tuyệt đối làm không được. Không giao cũng phải giao, chớ để bức chúng ta ra tay giết ngươi. Diệp Trần con mắt có chút mèo lại, nói thật, chỉ cần linh hải cảnh không xuất ra, hắn sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Hôm nay kiếm ý của hắn đã tăng lên đến 9 thành 3, bởi vì bao hàm bất hủ chi ý Không sai biệt lắm tương đương với đại thành kiếm ý, gặp được kim hoàng đạo nhân đều có tự tin đánh bại, chú đóng ở thiên tiệm hạp tông môn cao thủ tuy nhiều, nhưng chỉ cần không có vây quanh hắn, tự không khả năng đem hắn như thế nào, cho nên lại để cho hắn giao ra kiếm hình thảo, là nói. Chuyện hoang đường viển vông, đừng nói những này kiếm hình thảo đối với hắn hữu dụng, dù là vô dụng, cũng sẽ không biết giao ra. Ngay tại diệp trần chuẩn bị ra tay chi tế, kiếm lão một bước đi ra, mấy người các người, đừng khinh người quá đáng tốt. Ta kiếm lao tại Nam chắc vực lưu lạc như vậy nằm, thất phẩm tông môn tông chủ nhìn thấy ta đều luôn khách khí, các ngươi tính toán cái gì đó, dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ, lúc trước là ai công kích ta, không, có mắt sao? Cái gì? Là kiếm lao? Tinh cực cảnh thập đại kiếm khách một trong kiếm lao, bên cạnh hắn hình như là Tống môn a. Tống môn mặc dù không có sắp xếp nhập thập đại kiếm khách, nhưng thập đại kiếm khách về sau cũng là nổi tiếng đích nhân vật. Mấy người có chu tở trột dạ, kiếm lão người cô đơn, vô thân vô cốt. Bản thân thực lực cao đáng sợ, tại thập đại kiếm khách bên trong đích bài danh phi thường gần phía trước, linh hải cảnh phía dưới, chưa có đối thủ, cho nên đại bộ phận dưới tình huống, thất phẩm tông môn cũng không dám gây kiếm lão, dù sao lại thất phẩm tông môn không có khả năng có linh hải cảnh cường giả tọa trấn, trong kiếm lao, hắn hoàn toàn có thể giết ngươi mấy người, sau đó chạy trốn, qua mấy ngày lại đến giết mấy người. Không có nhất định số lượng tinh cực cảnh cường giả, căn bản không có khả năng vây giết hắn. Nếu như vẹn vẹn là những này cũng thì thôi. Trong đây ít năm, có một vị lợi hại kiếm khách, người xưng Huyết kiếm khách, cùng kiếm lao đồng, dạng, đều là tinh cực cảnh thập đại kiếm khách một trong. Lúc ấy, một gã thất phẩm tông môn trưởng lao uy thế hiếm người, bị Huyết kiếm khách giết, cái kia thất phẩm tông môn tông chủ giận dữ, phái ra phần đông tinh cực cảnh cường giả đuổi giết Huyết kiếm khách, không biết làm sao Huyết kiếm khách chiến lực rất mạnh, bên cạnh trốn bên cạnh chiến, đơn giản chỉ cần đánh chết đại lượng ke đồ y letter. Cái kia thất phẩm tông môn tông chủ đã hối hận Thất phẩm tông môn tinh cực cảnh cường giả số lượng có hạn, bị huyết kiếm khách giết một đám, tổng hợp thực lực đại giảm, được không bù mất, có thế lại để cho hắn buông thể diện lại không thể, đành phải phát thông cáo nói, lại để cho huyết kiếm khách tới nói lời xin lỗi, việc này cáo một giai đoạn, một đoạn. Nhưng huyết kiếm khách là người nào, là nam chắc vực nổi danh loa y người hùng a cờ, sắc khí rất nặng, hắn không gây chuyện thì tốt rồi, chọc hắn, hao tổn cũng muốn hao tổn trên ngươi. Lưỡng năm thời gian Tróc huyết kiếm khách thất phẩm tông môn bị giết chôn ở, ở tông môn trong không dám ra ngoài, môn hạ đệ tử nguyên một đám thoát ly tông môn, rất nhiều trưởng lão cũng chịu không được cuộc sống như vậy, thoát ly tông môn thoát ly tông môn, gia nhập mặt khác tông môn gia nhập mặt khác tông môn, không lâu về sau, cái này thất phẩm tông môn triệt để xuống dốc rồi y, Ngạnh xanh xanh xuống làm bát phẩm tông môn. Không thể không nói, huyết kiếm khách quá độc ác, đem đối phương tông môn làm thành như vậy, như trước không chịu bỏ qua. Rốt cục có một ngày, hắn lẻn vào đi vào Một lần hành động đánh chết đối phương tông môn tông chủ, sau đó trắng trận đồ xác đem tông môn bên trong đích tinh cực cảnh cường giả giết sạch sẽ, hoàn thành một người diệt tông kỳ tích, là mấy trăm năm qua duy nhất một lần. Có huyết kiếm khách cái này ví dụ ở phía trước, sở hữu tất cả thất phẩm tông môn được ra một cái kết luận, ngàn bạn không muốn gây chiến lược siêu cường tinh cực cảnh cường giả, trừ phi ngươi có năm chắc nhất kích tất sát, nếu không hắn bờ ở tờ tư, cuộc sống sau này tiểu gian nan dô y. Bản thân chỗ Tông Môn nói không chừng sẽ trở thành vi mấy trăm năm qua thứ hai vật hy sinh. Nguyên lai là kiếm lão chúng ta mắt vụ về, không thể nhận ra, mong được tha thứ. Đám người kia thái độ đã đến cái đại chuyển biến, nguyên một đám ôm quyền nói xin lỗi. Kiếm lao bên cạnh, Tống Nôn hừ một tiếng, ta vị này Diệp huynh đệ đã rời khỏi một khu vực như vậy, còn dám đuổi giết hắn, không sợ nói cho các người biết, hắn chiến lực cũng không kém cỏi ta, cho dù giết các người, các người chỗ Tông Môn cũng chưa chắc sẽ ra mặt. Tống Luân cũng không rõ Sở Diệp đuổi chiến lực ở vào cái gì cấp độ, nhưng hắn có trực giác, Diệp Trần chiến lực có khả năng không kém cỏi hắn, thậm chí còn muốn ta ý Hàn ở phía trên, theo kiếm lao khiếp sợ liền đó có thể thấy được một hai, huống chi Diệp Trần là nam chắc vực đệ nhất thiên tài, với tư cách tuyệt đỉnh thiên tài, làm sao có thể chỉ có kiếm ý cái này một cái sát thủ đồng, chiêu kiếm của hắn cùng ý cảnh đồng dạng đáng sợ. Không kém cỏi Tống Luân. Mấy người hai mặt tương nghiêm mực, Tống Nôn là người nào, không nói tinh cực cảnh thập đại kiếm khách. Chương 20 tổng có thể xếp lên đi. Bị thất phẩm tông môn liệt vào không thể gây thứ hai đẳng cấp nhân vật, Diệp Trần thực lực không kém cỏi hắn, chẳng phải là nói, cũng là thất phẩm tông môn không thể gây thứ hai đẳng cấp nhân vật. Thật có lỗi. Người cầm đầu hít sâu một hơi, trong nội tâm cực kỳ hối hận, theo vừa rồi Diệp Trần cường ngạnh đấy. Khi đến xem, Tống luôn nói lời chưa hẳn giả bộ, cùng tánh mạng so sánh với, nói lời xin lỗi tính toán cái gì? Chỉ sợ ra mặt mỏng, chết không nhận sai, gây một cái đẳng trước đại địch. Thu liêm kiếm ý diệp Trần sắc mặt lạnh nhà không có tiếp nhận xin lỗi cũng không có cự tuyệt nói xin lỗi kiếm lao mở miệng nói tốt rồi mấy người các người đi nhắc nhở thoáng một phát những người khác không nên quá tờ hở ơn là tốt cá nhân đoạt được kiếm hình thảo quy cá nhân đoạt được Vâng chúng ta đây cáo tử mấy người kiên kỵ nhất hay vẫn là kiếm lao nhìn ra được kiếm lao cùng Tống luôn là bạn tốt Tống luôn hô Diệp Trần diệp huynh đệ quan hệ không phải là nông cạn đang y mấy người ly khai kiếm lao xoay người đối với diệpp Trần cười nói Nam chắc vực cứ như vậy, cường giả vi tôn, đừng nhìn bọn hắn sau lưng có tông môn trèo trống, có thế chỉ cần không phải lục phẩm tông môn, liền không dám cùng ta hô to gọi nhỏ, huyết kiếm khách ví dụ tại đâu đó bày biển đâu này. Diệp chân đối với tống giảng hòa kiếm Lào Ông Quỳnh nói, đa tạ hai vị tiền bối tương trợ. Không có đối với phương tương trợ, Diệp Trần đồng dạng một chút việc không có, nhưng một mã sự tình quý nhất mã sự tình, cùng chiến lực không quan hệ, nên cảm tạ hay là muốn cảm tạ đấy, hắn không phải không biết tốt xấu người. Cùng lúc đó, hắn cũng biết tinh cực cảnh thập đại kiếm khách uy nhiếp lực, thất phẩm tông môn cao thủ cũng không dám đi gây. Mình muốn đạt tới thành tựu như vậy, phải biểu hiện ra đầy đủ chiến lực, nếu không là không chiếm được người trong thiên hạ tán thành đấy. Tiểu như kiếm lao theo như lời, nam chắc vực, cường giả vi tôn. Nam mờ đờ ơ lớn tiểu là cứng rắn đạo lý. Cái gì đều cần nhờ thực lực nói chuyện. Kiếm lao cười lắc đầu, tiềm lực của ngươi có thể so với ta lớn, ta bất quá là dạy hoa trên gấm mà thôi. Bề ngoài giống như Tống luôn rất coi cho ngươi. Tống luôn vi diệp Trần giới thiệu nói Diệp Trần vị này là đại danh đỉnh đỉnh tinh cực cảnh thập đại kiếm khách một trong kiếm lao là dẫn đạo ta đi đến kiếm khách chi đạo lao sư ba người đều là kiếm khách có rất nhiều lời đề tương trò chuyện thật vui đã có kiếm lao cảnh cáo chú đóng ở thiên tiệm hạp tất cả đại tông môn cao thủ quả nhiên rất là biết điều không có người lại ra tay đuổi người mà những cái kia tịch khách Tuy nhiên bất mãn nhưng đối với phương người Đông Thế Mạnh Sau lưng lại có tông môn trèo trống, không phải bọn hắn có thế chống lại đấy, nguyên một đám đã đi ra thiên tiệm hạc. Hạ phong thời gian, Diệp Trần cùng kiếm lao cùng tống nôn cáo tử. Hai vị tiền bối, ta còn muốn đi vũ thành một chuyến, tạm thời cáo tử. Kiếm lao gật gật đầu, người trẻ tuổi, bận rộn một điểm so sánh tốt, có thời gian tự tự, người tại kiếm đạo thượng lĩnh ngộ suy nghĩ khác người, để cho ta được ích lợi không nhỏ. Kiếm lao kinh nghiệm đồng dạng lại để cho Diệp Trần thu hoạch rất nhiều, có cơ hội nhất định tới bái đị Ha ha, cái kia ta chờ ngươi. Cùng hai người tách ra, Diệp Trần ngựa không dừng vó, hướng Vũ Thành phương hướng tiến đến. Lần đi Vũ Thành, Diệp Trần không vì cái gì khác đấy, làm như vậy là để tăng lên Tu Vi Linh đan diệu dược. Hắn trước mắt Tu Vi đã củng cố, hoàn toàn có thể vọt tới tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, mà một khi đạt tới tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chiến lực tất nhiên có thể tăng lên một cái tiểu cấp bậc. Đối với ý của hắn nghĩa rất lớn, hắn biết rõ, trước mắt hắn chiến lực còn so ra kém kiếm lao cũng so ra kém tinh cực cảnh thập đại kiếm khách, có thể sắp xếp nhập tinh cực cảnh thập đại kiếm khách, bản thân tu vi tối thiểu là tinh cực cảnh hậu kỳ, tu luyện cùng kiếm cũng không thể trên. Lệnh, ít nhất là địa cấp đẳng cấp cao phân cấp, kiếm ý cũng muốn tại chín thành đã ngoài, tổng hợp lại, chiến lược kinh người, dù là Diệp Trần có rất nhiều ưu thế, cũng hoàn toàn so ra kém. Đương nhiên, Diệp Trần duy nhất trên lược chính là tu vi, tương đối mà nói, tu vi vẫn tương đối tốt tăng lên đấy, đây là tiềm lực của hắn chỗ. Tiếp theo Hắn lần này tổng cộng đạt được thập tam gốc kiếm hình hảo, chính dễ dàng tại Vũ Thành trong phòng tu luyện tìm hiểu kiếm ý, chỗ đó so bất kỳ địa phương nào đều yên tĩnh. Tuy nhiên ta không phải người cô đơn, không kịp nổi kiếm lão cùng huyết kiếm khách như vậy tiêu diêu tự tại, vô khiên vô quải, có thể cùng thất phẩm tông môn đối nghịch, không cần kiêng kỵ bọn hắn, bất quá có vị cao nhân kia cùng Nam La Tông tồn tại, Lưu Vân Tông cùng diệp ra trên cơ bản tương đối an toàn, một khi thực lực của ta đạt tới tinh cực cảnh thập đại kiếm khách cấp bậc, Nam chắc vực năng nguy hiếp đồ đặc của ta sẽ rất ít rất ít. Diệp Trần một bên suy nghĩ, vừa nghĩ sự tình. Mấy ngày sau, Diệp Trần đi vào Vũ Thành. Không có dừng lại, hắn trực tiếp hướng nội thành giao dịch đại điện đi đến. chương 329, Địa Tinh Đan. Giao dịch đại điện cho tới bây giờ đều phi thường nóng nảy. Người ta tấp nập, dạ đại Nam chắc vực, cũng chỉ có Vũ Thành giao dịch đại điện bảo vật tối đa, linh thảo tối đa, các đại quốc gia tuy nhiên đồng dạng có cùng loại võ giả thành thị. Nhưng so với Vũ Thành, như trước kém một lượng chủ. Trung phẩm bảo khí Lưu Quang Thương, tinh vực hồ huyết ma chiến trường đoạt được, cỡ sở bửa cờ giá 3 vạn khối trung phẩm linh thạch, người trả giá cao được. Mới vừa vào giao dịch đại điện, Diệp Trần Cửu thấy có người đang bán trung phẩm bảo khí, cái này trung phẩm bảo khí là một thanh lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thương thương, đầu thương hàn mang bắn ra bốn phía, cho người một loại vô kiên bất tồi cảm giác, tuyệt đối là trung phẩm bảo khí bên trong đích hàng thượng đẳng sắc. Cái gì? Trung phẩm bảo khí qua đi xem huyết ma chiến trường đi ra đồ vật có thế chênh lệch nơi đó là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương bảo vật hơn không tưởng tượng người bán tùy tiện hét quát to một tiếng lập tức có 4 45 vị tinh cực cảnh cường giả vây quanh đi lên huyết ma chiến trường Diệp Trần nghe nói qua huyết ma chiến trường nghe nói cùng thiên mộng cổ địa đồng dạng tại thượng cổ thời đại tiểu tồn tại bên trong có lấy số lượng phần đông huyết ma huyết ma đẳng cấp chia làm cấp thấp huyết ma hạ vị huyết ma trung vị huyết ma thượng vị huyết ma Cùng với cực kỳ đáng sợ huyết ma tướng cùng huyết ma vương, huyết ma chiến trường cùng hắn nói là chiến trường, không bằng nói là một cái loại nhỏ không gian, đương nhiên, cái này loại nhỏ không gian so thiên mộng cổ địa lớn. Hơn nữa chia làm hai tầng, một tầng là hạ vị huyết ma, trung vị huyết ma sinh động địa phương, hai tầng là trung vị huyết ma, thượng vị huyết ma sinh động địa phương. Tuy nhiên phiền tói điểm, nhưng bước vào tinh cực cảnh về sau, tinh ngân kiếm hay là muốn đổi đi đấy, huyết ma chiến trường tiểu với tư cách mục đích thứ hai mà A Hạ quyết tâm, Diệp Trần chuẩn bị đến huyết ma chiến trường tìm một thanh trung phẩm bảo kiếm, một bả trung phẩm bảo kiếm có thể tăng phúc 3-4 thành lực công kích, là tình cực cảnh kiếm khách rất không thể thiếu đồ vật. Giao dịch đại điện rất lớn, trừng vài dặm phương viên, cùng một cái tương đối nhỏ thôn trấn không sai biệt lắm lớn hơn. Ồ, là luyện đan sư. Đi vào giao dịch trong đại điện, Diệp Trần ánh mắt rơi vào một gã trộm dâu trắng bệnh lao giả trên người, lão giả thân mặc một bộ trường bào, trường bào thượng thêu lên một cái hỏa diễm lượn lờ lở loét đang Xem cũng biết là luyện đan sư chỉ có quần áo và trang sức, mà ở hắn trước người, bày đặt một cái thủy tinh quay hàng, bên trong là đủ loại đan dược, có khôi phục chân nguyên đan dược, có tu bổ kinh mạch đan dược, có gia nhanh chóng chân nguyên hồi phục đan dược, còn có một loại ngón cái lớn nhỏ, toàn thân tràn ngập tinh quang không biết tên đan dược. Thủy tinh trước quẩy tinh cực cảnh cường giả không ít, bọn hắn nguyên một đám thái độ cung kính, không dám hô to gọi nhỏ. Theo phương diện này đó có thể thấy được người này qua tuổi lục tuần luyện đan sư thân phận không đơn giản. Đan lão, cho ta cầm một lọ tu bổ kinh mạch kỳ linh đan. Đan lão, lần trước còn thiếu nợ ngươi 1.000 ngàn trung phẩm anh thạch, lần này cùng nhau trả lại ngươi. Mấy người nói chuyện chi tế, Diệp Trần dơ lên bước đi tới. Cái này thế nhưng mà địa tinh đan. Diệp Trần chỉ vào thủy tinh trong quạch ngón cái lớn nhỏ, toàn thân tràn ngập tinh Hương đan dược dò hỏi. Lão giả linh cũng, đúng vậy, địa tinh đan có thể tăng lên tinh cực cảnh cường giả tu vi. Nhưng không thể giúp trợ đột phá cảnh giới, tiểu hữu cần phải mua Diệp Trần nhìn nhìn giá cả, 1000 khối trung phẩm linh thạch một quả, hoàn toàn chính xác rất quý, nhưng hắn không quan tâm, tại cường giả vi tôn thế giới, bất kỳ vật gì đều cờ cỡn nở là thật lực tiến triển làm phục vụ. Cho ta đến năm quả, mặt khác ba loại đan dược tất cả muốn hai bình. Đan lão có chút kinh ngạc, xem Diệp Trần tuổi còn trẻ, thân ra lại tương đương xa xỉ, nhiều như vậy đan dược cộng lại, đã vượt qua một vạn khối trung phẩm linh thạch, đương nhiên, Diệp Trần mua đan dược càng nhiều, hắn tự nhiên càng cao hứng, mỉm cười nói. Năm quả Điệu Tinh đan 5000 khối trung phẩm linh thạch, hai bình khôi phục chân nguyên thất tinh đan 1200 khối trung phẩm linh thạch, hai bình ra tốc chân nguyên tốc linh đan 1500 khối trung phẩm linh thạch, hai bình tu bộ kinh. Mạch kỳ linh đan 3000 khối trung phẩm linh thạch, tổng cộng là 17000 khối trung phẩm linh thạch, tiểu hữu lần thứ nhất vào xem suy ý, 700 khối trung phẩm linh thạch cũng không cần, cho 1 vạn khối trung phẩm linh thạch là đủ. Tốt, cho Diệp Trần theo chữ vật linh giới trong lấy ra một cái tràn đầy trung phẩm linh thạch dương hòm, để đặt tại đan lão thân trước đại điện trên mặt đất. Giao dịch xong tất, Diệp chân bốn phía đi thoáng một phát, gặp không có gì vào khỏi mắt đồ vật, liền rời đi giao dịch đại điện, đi vào nội thành phòng tu luyện trong hành lang. Trước sân cờ hờ ưu như cũng là mỹ mạo phu nhân, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy trẻ tuổi như vậy tinh cực cảnh cứng giả, lờ mờ có chút quen mắt, rồi lại không dám xác định, cung kính nói xin hỏi là cao hơn giai phòng tu luyện hay vẫn là đỉnh dai phòng tu luyện phòng tu luyện chia làm 4 cái cấp bậc phân biệt là cấp thấp trung dai đẳng cấp cao cùng với đỉnh dai trong đó đẳng cấp cao cùng đỉnh dai là tinh cực cảnh cường giả mới có tư cách vận dụng đấy tinh cực cảnh phía dưới, linh thạch nhiều hơn nữa cũng không có tư cách đi vào tu luyện đây là Vũ thành quy củ Diệp cho nói đỉnh dai phòng tu luyện bao nhiêu linh thạch một ngày đỉnh dai phòng tu luyện 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch một ngày nếu như giao trung phẩm linh thạch là 500 khối. Mỹ Mạo Phu nhân thành thật trả lời. Giao hạ phẩm linh thạch, đây là 3 ngày linh thạch phí dùng. Diệp Trần nghĩ nghĩ, hay vẫn là quyết định giao hạ phẩm linh thạch. Tuy nhiên giao trung phẩm linh thạch nhìn như tiện nghi một chút, 500 khối trung phẩm linh thạch tương đương với 2 vạn 25000 khối hạ phẩm linh thạch, có thế đối với hắn mà nói, hạ phẩm linh thạch dùng đến cơ hội không nhiều lắm rồi y, trung phẩm linh thạch đại chỗ hữu dụng, có đôi khi 50 khối hạ phẩm linh thạch cũng chưa chắc có thể đổi đến một khối trung phẩm linh thạch. Đương nhiên Đối với đại bộ phận tinh cực cảnh cường giả mà nói, Diệp Chân trung phẩm linh thạch có thể nói kinh người, đánh chết 5 vị tinh cực cảnh cường giả đạt được 10 vạn khối trung phẩm linh thạch, tăng thêm chính hắn đấy, tổng cộng là 16 vạn khối trung phẩm linh thạch, vừa mới mua đan dược mất hết 1 vạn khối, còn thừa lại suốt 15 vạn khối. So sánh với xuống, Diệp Chân hạ phẩm linh thạch thêm nữa, chồng chất như núi, theo 5 vị tinh cực cảnh cường giả chỗ đó tổng cộng đạt được hơn 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, tăng thêm chính mình đấy, đã đạt đến 350 vạn khối. Là bút đáng sợ tài phú, so cửu phẩm tông môn đều muốn giàu có, cùng một ít so sánh yếu đích bát phẩm tông môn tương đương. Cầm ngọc bài, Diệp Trần tại bồi bản dưới sự dẫn dắt, tiến vào đến đằng sau phòng tu luyện khu vực. 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch một ngày, 10 ngày cũng có 30 vạn khối hạ phẩm linh thạch dô y, cái này phòng tu luyện thật đúng là kiếm tiền. Nghĩ đến tâm tư, Diệp Trần đi vào một gian sân nhỏ bên ngoài. Nơi này là số 3 đỉnh dai phòng tu luyện, đại nhân mời đến. Bồi bàn vi Diệp Trần đẩy ra sân nhỏ môn, không người cung kính nói. Diệp Trần gật gật đầu, lấy ra 30 khối hạ phẩm linh thạch ném cho đối phương, đây là đưa cho người khen thưởng. Đà tạ, bồi bàn nội tâm kích động. Đỉnh dai phòng tu luyện so chung dai phòng tu luyện càng thêm rộng lớn một điểm, vừa tiến vào trong đó, Diệp Trần cảm giác được trung quanh độ ấm lên cao rồi y, chỉ là ở bên trong, cũng không cảm giác rất nhiệt, trái lại, ở áp đấy, ôn nhuận một mảnh, chậm rãi lưu chuyển chân nguyên dần dần sôi trào lên. Linh hồn lực tràn ngập, Diệp Chân nhìn ra đỉnh giai phòng tu luyện chân quý chỗ, dưới nền đất dâng lên đến khí thể không phải màu đỏ nhạt đấy, mà là màu đỏ thấm. điểm này muốn vượt xa chung giai phòng tu luyện, phòng tu luyện trên mách tưởng tài liệu cũng không đơn giản, màu đỏ thẫm khí thể tiếp xúc, lập tức bị bắn trở về, hướng trong phòng tu luyện dựa sát vào, hình thành một mảnh cực kỳ nồng đậm cầu hình dáng khu vực. Địa sắt chân khí hỏa tính so chung giai phòng tu luyện nồng đậm không chỉ gấp 10 lần, không hổ là đỉnh giai phòng tu luyện không biết tới gần địa sắt chân hỏa tu luyện sẽ là như thế nào. Trầm rãi thở ra một hơi tức, Diệp Trần xếp bằng ở trong phòng tu luyện trên bồ đoàn, con mắt có chút nhắm lại, tiến vào đến tu luyện trong trạng thái. Thật lâu, hắn mở hai mắt ra, xem ra, chỉ cần một khỏa điệu tinh đan mới có thể, ta vốn là cự ly tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong tiểu không xa, phối hợp thêm đỉnh dai tu luyện chứ, sự tình nửa lần. Lấy ra ngón cái lớn nhỏ điệu tinh đan, Diệp Trần nhét vào trong miệng. Ba ngày qua đi, Diệp Chân như nguyện đạt tới tinh cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chân nguyên so 3 ngày trước hùng hậu năm thành nhiều, độ tinh thuần ngược lại không sao cả tăng trưởng, dù sao tinh thuần là liệm lấy cảnh giới tăng lên mà tăng lên, tinh cực cảnh sơ kỳ đến sơ kỳ đỉnh phong, không tính tăng lên cảnh giới. Địa tinh đan quả nhiên huyền ảo, ngoại trừ không thể giúp giúp ta đột phá cảnh giới, tăng lên tu vi tác dụng thập phần to lớn, giảm bất đại lượng lúc tu luyện. Tiếp tục tu luyện dĩ nhiên vô dụng, muốn bước vào tinh cực cảnh trung kỳ không phải nhất thời bán hội sự tình, kế tiếp Diệp Trần mục tiêu là kiếm ý. Đỉnh giai phòng tu luyện luyện võ trường phi thường rộng lớn, theo đông đến tây có 300-400m trường, so đại gia đình truyền sân nhỏ lớn hơn rất nhiều. Hấp thụ kiếm hình thảo trên kiếm ý, Diệp Trần nắm tàn phá chiến vương bội kiếm, một kiếm chạm tại đối diện luyện cái cọc thượng. Phốc phốc. Luyện cái cọc chất liệu tiếp cận hạ phẩm bảo khí, gần kề lưu lại một đầu ba thốn sâu vết kiếm, bất hủ kiếm ý dùng vết kiếm làm trung tâm, nhanh chóng tràn ngập ra đến, cũng may hắn phạm vi cũng không tính quá khoảng. Không vượt ra ngoài luyện võ trưởng phạm vi, nếu không khó tránh khỏi hội dẫn xuất một chút phiền thoái. Thân ở tại kiếm y bao phủ trong phạm vi, Diệp Trần tinh tâm tìm hiểu. Bất chi bất giác, nửa tháng thời gian trôi qua. Diệp Trần mở to mắt, không xuất ra dự kiến, cự ly đại thành càng gần, càng khó tìm hiểu. Nửa tháng này, tổng cộng tiêu hao 8 gốc kiếm hình thảo, lại chỉ lại để cho của ta kiếm y theo 9 thành 3 tăng lên tới 9 thành 5, còn lại đến chỗ trống còn không biết cần bao nhiêu kiếm hình thảo có thể đền bù Chưa từng có nhiều do dự, Diệp Trần tiếp tục lấy ra kiếm hình thảo. 7 ngày trôi qua, kiếm hình thảo còn thừa lại cuối cùng lưỡng ốc, chung kích đại thành không có đùa giỡn rồi y. Cười khổ một tiếng, Diệp Trần lắc đầu, tuy nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng tìm hiểu đại thành kiếm ý khó khăn như trước vượt quá dự liệu của hắn, khó trách kiếm lao thân vi nam chắc vượt tinh cực cảnh thập đại kiếm khách một trong, vẫn đang dừng lại tại 9 thành nhiều kiếm ý không biết mặt khác 9 đại kiếm khách ở bên trong, có ai đột phá đại thành kiếm ý Lại có ai lĩnh ngộ viên mãn kiếm ý, chỉ có đạt tới viên mãn kiếm ý, mới có nhất định tư cách trùng kích rất cao cảnh giới. Cuối cùng lưỡng gốc kiếm hình thảo rốt cục tiêu hao hết. Trước mắt, Diệp Trần Kiếm Ý đỉnh trệ tại 9 thành 7, cùng Đại Thành Kiếm Ý chỉ thua kém nhỏ tí theo, mà cái này nhỏ tí theo, cũng cần rất nhiều năm mới có thế vượt qua. Đương nhiên, Diệp Trần Kiếm Ý trong lần chứa bất hủ chi ý, có thể cùng Đại Thành Kiếm Ý viên mãn kiếm Ý chống lại, đây là ưu thế của hắn. Nên lúc rời đi rồi tiếp theo đứng Tinh vực hồ huyết ma chiến trường. Nghỉ ngơi một ngày, diệp trần tổng cộng tại đỉnh dai trong phòng tu luyện ngây người một tháng, tiền trả hạ phẩm linh thạch đạt tới 90 vạn, cũng may cái này 90 vạn đăng giá, hắn hiện tại chỉ kém một cơ hội, liền có thể trùng kích tinh cực cảnh trung kỳ cảnh giới. Chương 330, Truy hồn điểu. Hắn đi mấy ngày. Thính phong lâu, Vũ Thành đỉnh cấp quán rượu một trong, lầu 3 phòng ở bên trong, bảy tám tên tinh cực cảnh cường giả ngồi ở bên trong cầm đầu một người nhưng lại huyền không sơn hạch tâm trưởng lão Kim Hoàng Đạo Nhân, hắn một thân xam trắng trường y yề, cạnh góc vị trí theo lên tơ vàng, giờ phút này, ánh mắt của hắn nhìn quét một vòng, hỏi thăm đối diện vị kia tinh cực cảnh cường, giả. Ba ngày, người này là truy tung Diệp Trần tinh cực cảnh cường giả một trong, nửa tháng trước tiểu điều tra đến Diệp Trần đi tới Vũ Thành, lập tức cho Kim Hoàng Đạo Nhân phát đi tin tức. Kim Hoàng Đạo Nhân ánh mắt lành lạnh, hắn chưa từng ngờ tới Diệp Trần như vậy vội vã muốn chết Bính bước vào tinh cực cảnh lựa chọn ly khai thiên phong quốc, bất qua tránh hợp hắn ý, nếu như Diệp Trần đứng ở thiên phong quốc không đi ra, hắn một chút biện pháp đều không có, già thiên hữu thủ chủ nhân cũng không phải là hắn có thể đối kháng đấy, cho hắn một cái gan, cũng không dám đi khiêu khích đối phương, truy hồn điểu có lẽ theo sau đi à nha. Đúng vậy, chỉ cần có truy hồn điểu tại, tiểu tử kia cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng mơ tưởng tránh thoát lục trưởng lão ngài đổi giết. Kim Hoàng Đạo nhân tại huyền không sơn hạch tâm trưởng lao trong bài danh thứ 6 này đây. Tất cả mọi người gọi hắn Kim Hoàng trưởng lão hoặc là Lục trưởng lão. "Tốt, rất tốt, lần này hắn khó thoát khỏi cái chết." Kim Hoàng đạo nhân cười to, "Truy hồn điểu là Huyền Không Sơn chăn nuôi dị cầm, bất quá lòng bài tay lớn nhỏ, nhưng lại có ngay lập tức ngàn mét tốc độ, chỉ cần bị nó nghe thấy được khí tức của ngươi, trong vòng trăm dặm có thể cảm ứng được sự hiện hữu của ngươi, có truy hồn điểu theo dõi dịp trần, sự tình đã thành công một nửa, còn lại đến một nửa." Tự do hắn để hoàn thành do y, nghĩ tới đây, Kim Hoàng đạo nhân cực kỳ thông khoái. Diệp Trần Tiểu phản phất một cái khúc mắt, một cái tâm ma bất. Diệt mất hắn, Thủy Trung khó có thể tính hạ tâm lai, bế quan tu luyện, hắn biết rõ, dùng Diệp Trần Thiên Phú, cho hắn 3-5 năm thời gian, nói không chừng thực có khả năng mang đến cho mình uy hiếp, cho nên, phải nhanh chóng chẳng trừ, giữ lại là cái mối họa, cũng may cự ly cái mục tiêu này không xa. Tinh vực hồ. chân Linh Đại Lục bài danh trước mấy siêu cấp hồ nước, hắn diện tích siêu Việt Hắc Long Đế Quốc, Bang Tinh Đế Quốc cùng với Thương huyền quốc 3 quốc gia tổng Một mực kéo dài đến phiêu miểu tuyết vực nội đi à, cùng vân lan vực, lôi vực nhiều có rắp, giới. Tinh vực hồ từ xưa tiểu là cực kỳ thần bí tồn tại, trong đó tồn tại rất nhiều cấm địa một ít cấm địa sinh tử cảnh vương giả cũng không dám coi thường, có vẫn lạc hoa Lần đi huyết ma chiến trường, như trước tại Nam trắc vực trong phạm vi, là tinh vực bên hồ duyên khu vực một cái tiểu cấm địa đối với báo nguyên cảnh cùng tình cực cảnh võ giả mà nói, nguy hiểm chỉ số rất cao, đi vào ba cái, rất có thể chỉ có một đi tới là lượng chết cả đời hiểm địa. Dưới tầng mây, một đạo lưu quang xẹt qua. Ta cùng với Kim Hoàng đạo nhân thế bất lưỡng lập, không phải hắn chết, chính là ta vong, đi bàn xà đảo vương ra, sẽ cho bọn hắn mang đến hai nạn, trực tiếp đi huyết ma chiến trường a. Diệp Chân vốn định đi bàn xà đảo một chuyến, nhìn xem vương xà trên người xảy ra chuyện gì, chợt lại bỏ đi ý nghĩ này, không có giải quyết Kim Hoàng đạo nhân trước khi, tốt nhất hay cũng đừng cách nhìn, trừ phi người nọ bối cảnh cùng thực lực cũng đủ lớn. Mên Ngông Thiên Thủy tâm đó Diệp Trần đem tốc độ tăng lên tới 7 thành tả hữu, hướng về mười mấy vạn dặm bên ngoài huyết thạch liên đảo lao đi. Ấn! Như thế nào cảm giác bị theo dõi rồi y? Theo Vũ Thành đi ra, Diệp Trần cũng cảm giác một chút không đúng, đến cùng là lạ ở chỗ nào, hắn không quá rõ ràng, có thế theo thời nhiệm chuyên ẩn rời, loại này nghi hoặc càng ngày càng sâu, lượn lờ trong lòng, thẳng đến hiện tại, hắn có thể khẳng định, hoàn toàn chính xác có chuyện gì phát sinh ở trên người hắn. Ta ngược lại muốn nhìn là ai tại theo dõi ta. Diệp Chân rồi đột nhiên quay người, trong cơ thể thanh liên chân nguyên hung manh tiêu đốt, tốc độ bộc phát đến cực hạn, hướng phía phản phương hướng chạy nước rút, trong nháy mắt đạt tới kinh người hơn ngàn mét, tại trong hư không kéo lê nhạt màu đen quý tích. Tước chừng chạy nước rút hơn 10 dặm, Diệp Chân phóng xuất ra linh hồn lực, hiện lên hình quạc phúc bắn đi ra, đem đối diện mặt to như vậy khu vực đều bao phủ đi vào. Một con chim. Linh hồn lực cảm ứng ở bên trong, một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ, tựa như hắc thiết chế tạo chim con hiện lên hiện trong đầu. Chim con đối với hắn đột nhiên quay người chạy nước rút, lộ ra có chút ngoài ý muốn, vội vàng hướng phía một phương hướng khác bay đi, như là một vòng màu đen tia chớp. Hừ, chết. Diệp Chân Rốt cuộc biết là nguyên nhân gì rồi cái này chỉ màu đen chim con rõ ràng có theo dõi khí tức năng lực, một mực dán tại phía sau hắn ngoài mấy chục dặm, cái này cự ly hắn thì không cách nào dùng linh hồn lực cảm ứng được đấy, cũng may hắn linh cơ khế động, đột nhiên quay người ra tốc, co lại khoảng cự ly. Thinh Ân kiếm ra khỏi vỏ, Vòng tròn kiếm khí phá toái hư không. Kiếm khí tốc độ nếu so với màu đen chim con phi hành tốc độ nhanh nhiều hơn, mấy lần hô hấp, tiêu đổi tới hắn sau lưng, cường đại kiếm áp khiến cho một khu vực như vậy trở thành một mảnh cha nở rễ tha y chân không thế giới, hư không bị lực, lập tức, kiếm, khí lóe lên phía dưới, trùng trùng điệp điệp chém đi lên. Màu đen chim con phòng ngự không tệ, đáng tiếc Diệp Trần lực công kích không phải nó có thế thừa nhận đấy, lông vũ từng khúc vang tung tóe, bị cắt thành hai nửa. Ngoài mấy trăm dặm Một gã tinh cực cảnh cường giả sắc mặt đại biến, cái gì, truy hồn điểu vẫn lạc, là ai giết, chẳng lẽ là diệp trần, không có khả năng. Hắn tuyệt đối cảm giác không đến truy hồn điểu tồn tại, có lẽ là bị đi ngang qua cường giả đánh chết đấy, đáng giận, tiểu tử này vận khí cũng thật tốt quá. Hắn là cái này chỉ truy hồn điểu chăn nuôi người, cùng truy hồn điểu có vi diệu cảm ứng, cho nên truy hồn điểu nhất nội hiểm, hắn lập tức sẽ biết. Nơi đây cự ly huyết ma chiến trường chưa đủ mấy vạn dặm, nếu như đoán không sai Tiểu tử này nhất định là đi huyết ma chiến trường thử thời vận, tuy nhiên huyết ma chiến trường lưỡng chết cả đời, cực kỳ hung hiểm, nhưng cái khó bảo vệ hắn có thể còn sống đi ra, hay vẫn là về trước đi thông chi kim hoàng trưởng lao cho thỏa đáng. Cắn răng, người này quay người hướng vũ thành phương hướng tiến đến, giết màu đen chim con, trong lòng bồi hồi không đúng không còn sót lại chút gì, Diệp Trần Cao mày nói, 10 phần 89 là kim hoàng đạo nhân dở cho quỷ, cũng tốt, ta hiện tại đã không được hắn ra hiện ở trước mặt ta, đến lúc đó. Liền có thể triệt để chém giết hắn, giải quyết xong tâm ma của ta. Diệp Trần là Kim Hoàng Đạo Nhân tâm ma, Kim Hoàng Đạo Nhân không phải không là Diệp Trần tâm ma, hai người muốn tiếp tục tiến bộ, phải giết đối phương, tổng có một người phải ly khai cái thế giới này. Huyết ma chiến trường, cũng là của ta chiến trường. chung chung Điệp Điệp thở ra một hơi tức, Diệp Trần ánh mắt lạnh lùng, một lần nữa lướt hướng huyết ma chiến trường phương hướng. Huyết thạch liên đảo, tổng cộng do 36 tòa đảo tạo thành. Hòn đảo thượng nham thạch phần lớn hiện lên nhàn nhạt huyết sắc, cho nên xưng là Huyết Thạch Liên Đảo. Mỗi một tòa Huyết Thạch Liên Đảo phân đảo đều có một cái cổ lao thạch môn, cửa đá trong là màu đỏ như máu vòng xoáy, cao tới mấy chục thước, lộ ra kinh tâm động phách khí tức. Giờ phút này, tất cả đại phân đảo ở trên hội tụ phần đông võ giả, trong đó đại bộ phận vi báo nguyên cảnh võ giả, tinh cực cảnh cường giả chỉ chiếm nửa thành tả hữu, cùng lúc đó, còn có rất nhiều võ giả theo từng cái phương hướng đi vào Huyết Thạch Liên ở trên đảo, đông một mảnh. Thân hình vạch phá phía chân trời, diệp trần rơi vào đệ tam tòa đảo lên, hắn rơi lên mục nhìn lại, chứng kiến không ít người lướt tiến màu đỏ như máu vòng xoáy ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa.